Nghĩ đến trước mục định ánh mặt trời đánh vào lá xanh phía trên, phóng ở tiêu phượng loan trên người, ở tiêu phượng loan trên người hủy đi bắn ra một tầng vòng sáng tới, khúc bạch liền có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, ở biết được tiêu phượng loan vẫn là chính mình ân nhân cứu mạng là lụng, khúc bạch tiếng lòng không biết như thế nào giật mình, tưởng tượng đến ngày đó, khúc bạch trên mặt ửng đỏ tựa hồ lại gia tăng không ít, khúc bạch, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Không phải là thật sự bị tiêu cô nương nói thụ hàn phát sốt đi, trường hoan trắng da mà vươn tay sờ sờ khúc bạch mặt, cảm thấy khúc bạch mặt tựa hồ có chút nóng lên, phát tao, úc, phát sốt, không phải, có thể là bởi vì mới vừa bài đọc, ta thân thể còn không có ổn định xuống dưới đi, có chút thất thần khúc bạch trực tiếp đem trường hoan nói cấp nghe nhầm rồi, nghĩ đến chính mình thế nhưng nói, phát tao, khúc bạch trên mặt đống hồng tựa hồ lại diễm một phân, kia chờ một. Chút tẩy thời điểm, động tác mau một chút, chẳng sợ khúc bạch nói thân thể của mình không có bất luận vấn đề gì, lại cứ khúc bạch mặt lại càng ngày càng hồng, có chút không yên tâm địa tạng ngao bằng mau tốc độ đem khúc bạch, đỡ đến gần nhất nguồn nước, ba người hợp lực dùng cực nhanh tốc độ đem khúc bạch một bối dơ bẩn tẩy sạch, lại đem khúc bạch miệng vết thương lý hảo, mặc xong quần áo, chờ đến khúc bạch y quan đoan chính, bốn người mới một lần nữa xuất hiện ở tiêu phượng. Loan trước mặt, tiêu cô nương, ngươi vẫn là lại cấp khúc bạch đem hạ mạch đi, cho tới bây giờ, khúc dương như cũ kiên trì phi làm tiêu phượng loan cấp khúc bạch bắt mạch, hành, lại đây đi, tiêu phượng loan gật đầu, cứu khúc bạch mệnh, nàng xem như làm cơ sở hữu cốt, lão đem nhân ra mấy cái lớn nhỏ hỏa nhìn lén quang đơn cấp mua, nhìn đến khúc bạch vươn tay cổ tay, tiêu phượng loan trực tiếp ngón tay giữa tiêm nhẹ nhàng đã ở khúc bạch cổ tay gian thượng, ra thịt toàn súc. Khúc bạch, trên mặt mới hoán lại tới say hồng tựa hồ lại khôi phục đến vừa rồi bộ dáng, tay càng là rất nhỏ có thể thấy được mà run một chút, người lãnh, cảm giác được chính mình đầu ngón tay hạ cổ tay run dẩy, tiêu phượng loan nâng lên con ngươi nhìn về phía khúc bạch, không, không lạnh, độc giải lúc sau khúc bạch giống như là nhiễm nói lắp thật xấu giống nhau, cho tới bây giờ, cũng không có nói qua một câu trôi chảy nói tới, tiêu cô nương, ta đệ đệ thế nào, khúc dương. Nhíu nhíu mày mao khúc bạch cái này tình huống, không phải là giải độc lúc sau di chứng đi, độc đã hoàn toàn thanh, đến nỗi khúc bạch tay phải thương tiêu phượng loan thu hồi tay, nhìn thoáng qua khúc bạch tư thế có chút quái dị tay phải, cảm giác được tiêu phượng loan đem ánh mặt đặt ở chính mình nửa tàn tay phải thượng, vừa rồi còn vẻ mặt say hồng khúc bạch sắc mặt sừng sốt, nhiễm cay chát lúc sau, đỏ ửng hoàn toàn lui xuống dưới, khúc bạch có chút tự ti mà đem chính. Mình tay phải thu được tay áo gian, lấy tránh thoát Tiêu Phượng Loan ánh mắt, mới xách theo cốt lão đi một bên tâm sự diêm đến một hồi tới, liền phát hiện tình huống, Khúc Bạch đối mặt Tiêu Phượng Loan khi không được tự nhiên làm diêm để ánh mắt loè loé, hắn mới nhìn thượng Tiểu Phượng Hoàng, phát hiện chính mình đối Tiểu Phượng Hoàng có điểm hứng thú, có người đây là tưởng tiệt hắn hồ. Tiểu Phượng Hoàng, như thế nào, diêm để ánh mắt chợt lóe, đứng ở Tiêu Phượng Loan phía, Sau, cùng Tiêu Phượng Loan dựa đến cực gần, mắt thấy hai người thân thể đều sắp dán ở bên nhau, như vậy khoảng cách, chẳng sợ hai người thân thể không có dán ở bên nhau, hai người hơi thở cũng là xoa thành một đoàn, người ngoài vừa thấy liền biết, Tiêu Phượng Loan cùng Diêm Đế chi gian tất là thân mật khăng khít, là một nam một nữ, là cái dạng gì quan hệ mới có thể như thế thân cận. Nhìn ra Tiêu Phượng Loan một chút bài xích, né tránh Diêm Đế ý tứ đều không có, khúc bạch sắc. Mặt tựa hô lại trắng vài phần, nhìn đến khúc bạch như dạ vũ trung thu diệp giống nhau lạnh run không thôi, Diêm đế ánh mắt trầm xuống, khóe miệng một câu, nhàn nhạt mà cười cười. Tuy nói hắn ở tiểu phượng hoàng trong mắt là một cái không có giới tính người, kêu hắn thập phần buồn bực, bất quá hiện tại xem ra Diêm đế tỏ vẻ, liền hướng tiêu phượng loan đối hắn không hề nam nữ chi biệt điểm này, nếu là có người đối tiêu phượng loan sinh ra tiểu tình mầm tới, hắn nhất định có. Thể một véo một cái chuẩn, ít nhất ở hắn xác định chính mình tâm ý, có phải hay không phi tiêu phượng loan không thể phía trước, không ai có thể tiệt hắn hồ, nhiều năm như vậy tới, thật vất vả gặp được một cái hắn nhìn thuận mắt lại thư thái cô nương, hắn sao có thể làm nam nhân khác ở hắn phía trước cướp đi cái này tiểu cô nương, đối mặt tiêu phượng loan không thông suốt, diêm đế buồn bực không thôi, nhưng khúc bạch loại tình huống này vừa xuất hiện, diêm đế lúc này mới. Phát hiện kỳ thật tiêu phượng loan điểm này, có đôi khi cũng khá tốt, không, muốn, mặt, mới bị diêm đế hung hăng giáo dục, một phen cốt lão thẳng phun diêm đế, nếu không phải hắn cũng coi thường khúc bạch, nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cương thi thịt vừa lòng đẹp ý. Tưởng tượng đến tiêu phượng loan luyền ái xem không có nam nữ chi hạng, cốt lão tâm khổ đến độ có thể nhỏ giọt nước đắng tới, hắn còn muốn ôm cháu ngoại đâu, nếu là tiểu nha đầu thật thích nữ nhân hắn thật sự muốn muôn lần chết không thể thoát thác tội của mình nghĩ cùng với làm tiêu phượng loan cùng nữ nhân ở bên nhau làm diêm đế ở tiêu phượng loan bên người thường thường liêu một chút tiêu phượng loan làm tiêu phượng loan phát hiện nam nhân kỳ thật khá tốt có lẽ cũng còn có thể như vậy nghĩ về sau mỗi khi đối mặt diêm đế đối tiêu phượng loan gần sát cùng trêu chọc cốt lão không hề giống như trước như vậy dậm chân phản bác mà là lấy một loại ngầm đồng ý thái độ trang làm như không thấy chủ tử nhìn đến minh vương chỉ lo liêu muội tử đem muội tử tiểu tình mầm cấp chặt đứt mà đã quên chính mình tồn tại có vẻ tồn tại không thôi huyền ra tiếng nhắc nhở diêm đế chính mình tồn tại khúc bạch độc đã giải như vậy hắn nhiệm vụ liền tính là hoàn thành hắn có phải hay không có thể rời đi trở lại chỗ tối nhìn đến nhà mình minh vương cùng nam nhân khác đoạt khởi người tới như vậy thuận buồm xuôi gió tiểu tình mầm một véo một cái chết huyền tỏ vẻ Từ đây về sau hắn không bao giờ dùng lo lắng minh vương tình duyên duyên, chỉ cần minh vương gặp gỡ đúng người, minh vương có không phải tuyệt tình tuyệt dục, mà là nhiệt tình bôn phóng, ân, nhìn ra huyền không được tự nhiên, diêm đế gật đầu, làm huyền về tới thiên, địa, hoàng ba người bên người, vừa được đến diêm đế cho phép, huyền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, các huynh đệ, ta cuối cùng là có thể đã trở lại, lần sau tái ngộ loại tình huống này, đổi. Các người đi, khúc bạch độc một giải, biết không chính mình sự, thả khúc bạch trên người kia cổ mùi lạ cũng đã không có, lẳng lặng mới một bôn nhảy dựng mà về tới tiêu phượng loan bên chân, dùng hai cái răng lôi kéo tiêu phượng loan làn váy kéo kéo, đừng, tinh tưởng nhớ rõ lẳng lặng hàm răng nguy lực trường hoan hô một tiếng, rất sợ lẳng lặng một cái dùng sức quá ổn, trực tiếp đem tiêu phượng loan váy cấp xé nát, nghe được trường hoan thanh âm, như cũng ngậm tiêu phượng loan. Làn váy không buông ra lẳng lặng quay đầu nhìn về phía trường hoan, sau đó liền thấy được trường hoan trong mắt lo lắng cùng sốt ruột, lẳng lặng cái mũi giật giật, tựa phun một ngụm nhiệt khí ra tới, sau đó đầu vung, khinh thường lại xem trường hoan, cũng dám xem thường bồn thỏ ra, môi cá nhân loại, lẳng lặng ngậm tiêu phượng loan quần áo, đầu bãi tới bãi đi, quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, Nháy mắt, trường hoan liền biết chính mình lo lắng quá nhiều, hiển nhiên, lẳng. Lặng làm việc là có chừng mực, nó đối tiêu phượng loan làn váy vẫn là phi thường ôn nhu, nhìn đến trường hoan tùng một hơi, trọng điểm hoàn toàn nghĩ sai rồi bộ dáng, tàng ngao môi vừa động, nửa ngày vẫn là lựa chọn trầm mặc, không đem trường hoan bị một con thỏ cấp xem thường sự thật nói cho trường hoan, miễn cho trường hoan thương tâm, hắn độc đã hoàn toàn giải, tìm cái thích hợp địa phương sẽ giúp hắn y tay đi, trị liệu hắn tay dược liệu, ta trên tay không được đầy đủ. Thế khúc bạch khám xong mạch, tiêu phượng loan lúc này mới thu hồi tay, tiêu cô nương, ngươi thật sự có thể đem ta đệ đệ tay thương chữa khỏi sao, khúc dương phản ứng so khúc bạch cái này đương sự lớn hơn nữa, đầy mặt mong đợi mà nhìn tiêu phượng loan, vì hiểu rõ khúc bạch trên người độc, làm khúc bạch sống sót, khúc dương đã hao hết tâm tư, lại cũng vô lực xoay chuyển trời đất, đến nỗi làm khúc bạch tay khôi phục thành trước kia bộ dáng, đây là khúc dương chỉ có ở trong. Mộng mới dám tưởng sự tình, khúc đại ca, người đừng có gấp, ân nhân bản lĩnh người ta đều gặp qua, ân nhân nói có thể nói nhất định có thể, khúc dương kích động không thôi bộ dáng làm trường hoan đối mắt đỏ hồng, khúc dương kích động như vậy nguyên nhân, trường hoan cùng tàng ngao đều rõ ràng, đúng là như thế, hai người tâm tình mới càng thêm trầm trọng, khúc bạch sở dĩ sẽ biến thành như vậy, là bị bọn họ thân thúc thúc cấp làm hại, người này ngay từ đầu muốn làm hại là... Khúc Dương, là Khúc Bạch thế Khúc Dương bị này đó tội, làm Khúc Dương chạy thoát, cho nên, đối mặt Khúc Bạch ngày càng xa suốt thân thể cùng tâm lý, Khúc Dương thường thường tự trách không thôi, thân là huynh trưởng, hắn không có bảo vệ tốt đệ đệ, hơn nữa Khúc Bạch sở chịu hết thảy đều là thế hắn chịu, hắn mới là người kia mục tiêu, Khúc Dương tự trách tâm tính liền càng thêm nghiêm trọng, Khúc Bạch mạnh cố nhiên muốn cứu, Khúc Bạch nửa tàn tay càng là Khúc Dương không thể đề. Tâm thương, đổi địa phương nói đi, tiêu phượng loan đem trên mặt đất lẳng lặng bế lên tới, vội lâu như vậy, đại gia cũng đói bụng, có chuyện gì chờ rượu đủ cơm no rồi lúc sau nhắc lại cũng không muộn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nhà nàng lẳng lặng đói bụng, lẳng lặng vừa rồi xả tiêu phượng loan quần áo động tác, chính là nói cho tiêu phượng loan, nó đói bụng, muốn ăn, làm một cái đủ tư cách chủ nhân, tiêu phượng loan sao có thể làm nhà mình tiểu sùng đói bụng. Đây là chúng ta sai, chẳng qua nơi này quá mức hoang vắng, phụ cận càng là không có người hẹn nông hộ, nếu là ân nhân không chê, chúng ta đi đánh chút món ăn thôn quê tới. Trường Hoan một phách đầu, bọn họ này bận việc nửa ngày, người nhưng thật ra bị ân nhân cấp cứu về rồi, bọn họ lại còn làm ân nhân đói bụng, mất công ân nhân thiện tâm đại bụng, không cùng bọn họ so đo, nếu không, đổi lại người khác. Bản lĩnh cao người đều là ngạo kiêu hạng người, đã sớm bởi vì bọn họ thất Lễ phất tay áo mà đi, nghĩ đến tiêu phượng loan thanh ngọt người mỹ tâm cảng thiện, trường hoan trong mắt mạo hiểm hồng nhạt phao phao, thẳng than chính mình vận khí như thế nào liền như vậy hảo đâu, thế nhưng có thể gặp được giống ân nhân tốt như vậy người, cùng nhau, biết khúc dương tạm thời không rời đi khúc bạch, muốn xem khúc bạch tình huống, tàng ngao thập phần thức thời mà đứng lên, cùng trường hoan cùng đi con mồi, biết trường hoan cùng tàng ngao này hai cái tiểu. Tốt tử là đi tìm ăn, đã đói đến sao động lẳng lặng lập tức an tĩnh lại, bảo chỉ cùng chính mình tên giống nhau trạng thái tới, tiêu cô nương, vị công tử này là, bị khúc dương liền hỏi vài toàn thân thể nhưng còn có khác thường chỗ, khúc bạch nhất nhất trả lời, nhịn nửa ngày không nhịn xuống khúc bạch cổ đủ dung khí, nhìn phía tiêu phượng loan, người đoán, ở tiêu phượng loan há mồm trả lời phía trước, diêm đề lấy thân mật tư thái, nhẹ nhàng đáp ở tiêu phượng loan bả vai phía trên cười hỏi một câu cớ gì có này hỏi bị diêm đế nhìn thẳng chẳng sợ diêm đế là cười khúc bạch không hiểu cảm giác được một cổ áp lực làm hắn thần gan khẩn băng lên không chế được chính mình dùng tránh đi diêm để ánh mắt khúc bạch nhìn phía diêm đế vì cái gì phải dùng đoán nha hải thật sự xem thường cái này khúc bạch diêm đế cố ý hướng khúc bạch tạo áp lực ở như vậy tình huống dưới khúc bạch thế nhưng còn có thể nhìn lại diêm đế có thể thấy được khí Phách cũng là không bình thường, cốt lão mắt sáng rực lên, có lẽ cái này khúc bạch hảo hảo bồi dưỡng, cũng không mất là một người tuyển a ân nhân, ngươi xem chúng ta đánh trở về này đó đủ sao, lúc này, cùng tàng ngao cùng đi đi săn trường hoan trong tay mang theo con mồi đã trở lại, chỉ thấy tàng ngao trong tay trực tiếp kéo một đầu châu nước, mà trường hoan trong tay tắc sách theo một con lộc mấy con thỏ cùng gà rừng, thật sự là thắng lợi trở về, trên thực tế, tưởng tượng. Đến lẳng lặng phía trước đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà nuốt như vậy, nhiều đồ vật, trường hoan cùng tàng ngao nếu là không nhiều lắm lộng điểm đồ vật trở về, liền sợ lẳng lặng đem bọn họ cấp gặm, đủ rồi, tiêu phượng loan gật đầu, bọn họ bất quá liền vài người, trường hoan mang về tới con mồi đều đủ mấy chục há mồm nhai, sao có thể sẽ không đủ, trường hoan cùng tàng ngao động tác nhanh nhẹn mà đem mấy thứ này đều thu thập hảo, dựa theo tiêu phượng loan phân phó, tể tề thiết thiết, tóm lại giao cho tiêu phượng loan tay là, đều là một ít đã xử lý sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn, tiểu thất, ngươi ra cửa bên ngoài, tận mang mấy thứ này, nhìn đến tiêu phượng loan, từ giới tử bên trong lấy ra dầu muối tương dấm nhất nhất đều toàn, tiêu phượng minh chừng mắt nhìn chừng mắt không thể tin được hỏi một câu, nàng trước nay đều nghe nói, ra cửa bên ngoài muốn nhiều mang điểm bạc, nhiều mang điểm phòng thân chi vật, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống. nào Liền tiểu thất cái dạng này, không phải là rời đi tiêu ra phía trước, đem tiêu ra phòng bếp đều cấp cướp đoạt biến, đem sở hữu gia vị đều chỉnh tề, nhưng không ngừng lần này, tiêu phượng loan tay chân nhanh nhẹn xử lý hảo nguyên liệu nấu ăn, chẳng sợ điều kiện lại đơn sơ, chỉ chốc lát sau, tư tư bốc lên khí đốt bên trong, mang theo một cổ thèm người mùi hương nghi, chỉ là, tiểu thất, ta như thế nào không biết ngươi sẽ làm này đó. Nhìn nguyên bản xấu hồ hồ, máu chảy, đầm đìa nguyên liệu nấu ăn bị tiêu phượng loan nhất nhất nấu nướng đến gợi lên muốn ăn, tiêu phượng loan trong mắt lại là kinh ngạc cảm thán lại là hoài nghi, đó là bởi vì tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn đều là tự cấp tự túc, không quá quá y tới ruội tay, cơm tới há mồm nhật tử, cốt lão hừ hừ, hồ thẫn mà nói, tiêu phượng loan đến tiêu gia nhật tử tuy rằng không dài, chính là kia đoạn thời gian. Tiêu phượng loan đều là chính mình động thủ giải quyết chính mình đồ ăn vấn đề, trước kia tiêu phượng loan là như thế nào chịu đựng tới, cốt lão tỏ vẻ hắn không biết, nhưng tiêu phượng loan là như thế nào lại đây, cốt lão lại là rõ ràng, nghĩ mất công tiêu phượng loan ở hiện đại thời điểm, đã sớm thói quen một người sinh hoạt, nếu không, đột nhiên đi vào tiêu gia nhận hết người bài xích cùng ám toán, tiêu phượng loan muốn ở tiêu gia sống sót, đều rất khó, người không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Biết cốt lão là đang đau lòng chính mình, nhưng cốt lão lời nói, trừ bỏ nàng cùng diêm soái ca có thể nghe được đến ở ngoài, Tiêu Phượng Minh là nghe không được, Tiêu Phượng Loan chỉ là thực bình đạm mà trở về Tiêu Phượng Minh một câu, Tiêu Phượng Loan như vậy vừa nói, Tiêu Phượng Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người, nghĩ đến Tiêu Phượng Loan trên người độc, lại xem Tiêu Phượng Loan nầu nướng là lúc thuần thục động tác, hiển nhiên là đã sớm thói quen này đó sau bếp việc. Tiêu Phượng Minh thanh âm một ách, nhị tới một cái khả, "Năng, ta vẫn luôn cho rằng kỳ thật ngươi ở Tiêu gia, nàng đã từng thật sự cho rằng, tiểu thất ở Tiêu gia quá nhật tử vẫn là phi thường không tồi, mặc kệ tiểu thất bị khí dễ nữa, ít nhất tiểu thất ở Tiêu gia sinh hoạt có thể áo cơm vô ưu, điểm này trên thế giới không thể được đến thỏa mãn người, có rất nhiều, chính là hiện tại, Tiêu Phượng Minh phát hiện, nếu là Tiêu Phượng Loan ở Tiêu gia thật sự áo cơm vô ưu, Lại như thế nào như thế giỏi về nấu nướng chi thuật, không cần, như vậy nhìn ta, tiêu gia chỉ là chưa cho ta cung cấp có sẵn đồ vật, ta ăn dùng, rốt cổ vẫn là xuất từ với tiêu gia, chỉ là chính mình còn muốn động động tay mà thôi, tiêu phượng loan trắng tiêu phượng minh liếc mắt một cái, ở tiêu gia có thể lộng tới ăn uống, cùng nàng khi còn nhỏ so sánh với, rất hạnh phúc, thơm quá, đã đói thảm trường hoan chiều chiều cái mũi. Hoàn toàn bị đồ ăn phát ra từng trận hương khí cấp hấp dẫn trụ, nhìn đến trường hoan thế nhưng to gan lớn mật, mà đối chính mình đồ ăn vươn tay, lẳng lặng hướng lên trên pháp một chút, sau đó liền như vậy chống đỡ đồ ăn trước mặt, một đôi hồng toàn bộ đôi mắt phiếm cảm lạnh ý mà nhìn trường hoan, không có bổn thỏ ra đồng ý, ai dám chạm vào, gặm ai tay, đã lâu không có nhấm nhát tiểu phượng hoàng tay nghề, kham là tưởng niệm, người được quen thuộc hương vị. Diêm đế thích nhàn mà ngồi xuống, từ ăn qua tiểu phượng hoàng làm gì đó, lại thực người khác chi vật, thật là thực chi vô vị, bỏ chi không tiếc, tiểu thất, người nam nhân này rốt cuộc là ai, các ngươi ở đâu nhận thức, diêm đế nói làm tiêu phượng minh thực Hổ thắng nhi, ngay cả nàng cũng là hôm nay mới biết được, nguyên bản tiểu thất thiện bào chi thuật, nàng càng là còn không có hưởng qua tiểu thất tay nghề đâu, như thế nào có quan hệ tiểu thất sự. Người nam nhân này đều phải cắm thượng một chân, nghĩ đến vừa rồi Diêm đế rõ ràng là làm tiêu phượng loan cho hắn làm mai mối, quay người lại, Diêm đế, thế nhưng luôn mãi cùng tiêu phượng loan chơi trò mập mờ, lời nói càng là dễ dàng gọi người hiểu lầm, tiêu phượng minh lông mày càng nhân càng chặt, tiểu thất, ngươi lại qua đây một chút, làm được xinh đẹp, cốt lão đầu đối tiêu phượng minh dựng dựng đại mỗ chỉ, xem ra từ hôm nay trở đi. Lão tử liền không hề là một mình chiến đấu hăng hái, có người bồi lão tử cùng nhau đấu cương thi thịt, cái này tiêu phượng minh còn xem như một cái mắt minh tâm lượng người sao, thế, nhưng có thể nhìn thấu cương thi thịt đối tiểu nha đầu ý đồ, tiêu năm, người hôm nay tựa hồ đặc biệt muốn tìm ta tâm sự, tiêu phượng loan tỏ vẻ, tiêu phượng minh lời này, nàng hôm nay đã lần thứ hai nghe được, ta đói bụng, tưởng liêu chờ một lát tái hảo hảo liêu. Trời đất bao la cũng không có ăn cơm đại, nghe được Tiêu Phượng Loan nói, lẳng lặng nhận đồng mà vỗ vỗ chính mình móng vuốt, ăn cơm ăn cơm, ai dám chở bồn thỏ ra ăn, bồn thỏ ra liền đem các người cập gọng. Tiêu Phượng Loan nói, mọi người không dám không nghe, lẳng lặng nói, kia càng là không ai dám không nghe xong, lẳng lặng mãnh liệt muốn vào thực thái độ ngăn ra tới, Tiêu Phượng Minh cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, chẳng qua. Tiêu Phượng Minh nhìn Tiêu Phượng Loan liếc mắt một cái tỏ vẻ, ăn xong lúc sau, vẫn là muốn tiếp tục phía trước đề tài, chúng ta làm sao bây giờ, Tiêu Phượng Loan một đám người nhưng thật ra có thể thúc đẩy, khó xử tránh ở chỗ tối thiên địa huyền. Hoàng, huyền xoa xoa chính mình đã đói đến bắt đầu hát tuồng bụng tỏ vẻ hắn cũng muốn ăn một ngụm tiêu cô nương làm gì đó, thiệt tình sống lâu thấy, hắn sống tới ngày nay, vẫn là lần đầu ngửi được ngày đó câu nhân phát thèm mùi hương nhi. Chờ, thiên lắc đầu, mặc không lên tiếng đi săn thú, mà huyền ba người lưu tại tại chỗ, chờ minh vương phân phó, chờ thiên sách hồi cùng trường hoan, tàng ngao mang về không sai biệt lắm nguyên liệu nấu ăn, bốn cái đại nam nhân mới đưa. Nguyên liệu nấu ăn qua loa xử lý, đặt tại hỏa thượng nướng, nguyên liệu nấu ăn cũng như dĩ vãng tản ra một cổ thịt đặc có bánh rán dầu vị, chỉ là thiên địa huyền hoàng bốn người ăn cơm dục vọng, lại so với trước kia càng bình đẳng. Nghe bên từng trận đồ ăn hương khí, lại đối mặt chính mình trước mắt khô cằn, thuần túy chỉ là nương chín không có mặc kệ gì gia vị thịt chín, mỗi người trong tay cầm một con chân thiên địa huyền hoàng thật dài mà thở dài một hơi, ai, vì cái gì, nghe kia cổ mùi hương nhi, nhìn nhìn lại chính chúng ta này đó thịt, ta luôn có một loại chính mình ở ăn cơm heo ảo giác, huyền ninh bám lấy một khuôn mặt, hổ thắng nhi mà nói, khi nào thân là minh vương. Gần người tứ đại hộ Pháp một ngày kia thế nhưng luôn rơi xuống thảm như vậy nông nỗi, lần đầu tư tưởng đồng bộ thiên địa hoàng ba người đồng dạng buồn bực, mà ninh ba một khuôn mặt, đối mặt chính mình trên tay kia khối khô cằn thịt, như thế nào cũng không thể. Đi xuống cái kia miệng, liền tính chúng ta ăn không phải cơm heo, cũng so bất quá thỏ thực, hoàng nhìn liếc mắt một cái chính đem đầu nhỏ vùi, vào một đống lớn hương thịt bên trong gặm đến hoan lẳng lặng. Một con thỏ như thế nào có thể ăn như vậy nhiều đồ vật, vừa rồi tiến nó trong bụng thú chiều đều chạy đi đâu, phát hiện chính mình đều sắp có một loại con thỏ đoạt thực xúc động, hoàng xoa nhẹ một phen mặt, cuộc sống này quá đến liền con thỏ đều so bất quá, cũng là đủ rồi. Hảo, bọn họ đi rồi, cuối cùng, thiên địa huyền hoàng bốn người rốt cuộc là không gặm một ngụm thịt, liền đem thịt đặt ở bên kia, huyền nhìn đến tiêu phượng loan đám người đã ăn xong rời đi. Vội vàng kêu mà huyền hoàng ba người, còn dư lại nhiều như vậy thì thiên địa huyền hoàng bốn người mới muốn đuổi kịp đi, liền nhìn đến tiêu phượng loan đám người phía trước đãi quá địa phương, còn phóng một đống sạch sẽ không có bị chạm qua ăn chín. Cảm xúc đến nay đó đồ ăn còn có độ ấm, thiên chợt có sợ cảm mà buông lỏng ra lông mày, mặc kệ, các người thích ăn thì ăn, ta gặm mấy khẩu theo sau, dù sao này đó thịt cũng không bị người động quá. Huyền một phen ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối hắn thèm tiên hồi lâu thịt, từng ngụm từng ngụm mà cắn lên. Huyền tỏ vẻ, nếu là lúc này có thể lại có hổ rượu ngon, nhân sinh chính là hoàn mỹ, đến nỗi chính mình đây là nhặt nhân ra, không cần đồ ăn tới ăn điểm này. Huyền trực tiếp cấp xem nhẹ, Huyền lấy cực, nhanh tốc độ bắt được đệ tam khối thịt thời điểm, thịt đôi liền nhiều ra ba bàn tay, nhìn về phía lẫn nhau tay, thiên địa hoàng ba người mặt đỏ lên. Chào thịt tốc độ lại là một chút cũng không chậm, há mồm liền một ngụm cắn thượng, nếu là bọn họ lại do dự một chút, này đó thịt liền đều tiện nghi huyền cái này đại dạ dày vương, nghi đến huyền ngày thường sự ăn, thiên địa hoàng ba người ăn cơm động tác không tự giác lại nhanh hơn ba phần, ngay cả nhai thịt tốc độ đều nhanh, uy uy uy phát hiện thịt càng ngày càng ít, thiên địa hoàng ba người ăn đến càng ngày càng tàn nhẫn. Huyền mặt đỏ lên, không chút nào yếu thế mà nhanh hơn tốc độ tay cùng miệng tốc, một bộ ăn ít một miếng thịt đều là hắn cực đại tổn thất biểu tình, chẳng sợ lưu lại thịt không ít, nhưng bốn cái thành niên nam nhân sự ăn càng không nhỏ, bất quá một lát sau, thiên địa huyền hoàng liền đem kia một đống thịt ăn đến sạch sẽ, được rồi, ăn no liền chạy nhanh đuổi kịp, tiểu tâm, lại đem minh vương đánh mất, cảm giác trướng phình phình dạ dày, thiên thoải mái mà thở ra một hơi. Sau đó đá đá còn ăn vạ trên mặt đận đông phiên Tây tìm huyền, tiểu tử thúi, nếu là có thừa, sớm bị bọn họ phiên tới rồi, còn luôn được đến hắn, đi thôi, hoàng cũng thỏa mãn mà dãn ra một chút chân cẳng, sau đó bằng mau tốc độ theo đi lên, để tránh phát sinh thiên theo như lời sự tình, úp, chỉ có huyền lưu luyến, mong chờ còn có thể có cá lọt lưới, chính mình có thể lại, nhiều nếm một ngụ ăn tiêu cô nương làm gì đó không đơn thuần chỉ là chỉ là vì lấp đầy bụng mà là vì miệng mình cùng đấu lưỡi a tiểu phượng hoàng như thế quan tâm ta thuộc hạ ta nên như thế nào cảm tạ báo đáp tiểu phượng hoàng ngươi mới hảo cũng không có đi xa mà là từ từ đi tới diêm đế cùng tiêu phượng loan sóng vai nghĩ đến tiêu phượng loan cố ý cấp thiên địa huyền hoàng lưu lại đồ ăn diêm đế thâm thủy ánh mắt bên trong lại là hiện lên một mặt khó chịu thiết Liền chính mình thuộc hạ giấm đều phải ăn, ấu chỉ, cốt lão âm thầm hừ hừ, chỉ cảm thấy diêm đế thật đủ keo kiệt. Nếu không có thiên địa huyền hoàng bốn người chính là cương thi thịt thuộc hạ, tiểu nha đầu mới không cái kia tâm tình đi quản đâu, không thấy được phải đi thời điểm, lẳng lặng không chịu đi, hai chỉ móng vuốt gắt gao bái thịt, một bộ đánh chết không chịu rời đi bộ dáng sao, cuối cùng vẫn là tiểu nha đầu cầm lấy một miếng thịt, đưa cho lẳng lặng, lẳng lặng, lặng, lặng lúc này mới miễn cưỡng chịu rời đi. vừa rồi Diêm Soái Ca không cũng giúp ta vội, không cần báo đáp cùng cảm tạ. Tiêu Phượng Loan không sao cả mà xua xua tay. Huống chi những cái đó thịt lại không phải để lại cho Diêm Soái Ca, liền tính muốn báo đáp, cũng nên là tránh ở chỗ tối bốn người đi. Diêm Soái Ca ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng muốn giúp ngươi làm mai mối, liền chắc chắn giúp ngươi tìm được một cái lệnh ngươi ái mộ nữ tử. Diêm Soái Ca, ngươi nhưng chờ ta tin tức tốt tiêu Phượng Loan Vỗ Vỗ Diêm Đế Bả vai nàng đáp ứng quá Diêm soái ca sự tình nhất định sẽ không quên chẳng sợ diêm soái ca không thể cùng cốt lão làm tình nhân cùng nàng kết thân người nhưng đại gia như cũ đều là hầu bằng Hữu A Nguyên Lai Diêm công tử cùng tiêu cô Nương Chi gian quan hệ là thuê đứng ở cách đó không xa khúc bạch trễ một khắc nghe thấy cái này đáp án, ánh mắt sáng người. Ngữ khí lộ ra một cổ vui sướng, nghe ra khúc bạch cao hứng, nghĩ đến diêm đế. Phía trước liêu tiêu phượng loan hành động, khúc dương ba người tỏ vẻ, diêm công tử thấy thế nào cũng không giống, như là thật muốn làm tiêu cô nương cho hắn làm mai mối. Diêm công tử rõ ràng là ý của túy ông không phải ở rượu A, không nói khúc dương cái này thân ca ca, trường hoan, tàng ngao cũng đều là khúc bạch phát tiểu. Ba người đương nhiên biết, khúc bạch từ nhỏ liền có một cái, tình nhân trong mộng, đối với chính mình tương lai một khác bạn, khúc bạch khát khao quá. Cung đã nói với ba người, nguyên bản, khúc dương ba người đều cảm thấy khúc bạch nghĩ đến quá nhiều chút, trên đời sao có thể có như vậy nữ tử, chờ đợi vĩnh viễn đều chỉ biết so hiện thực cao hơn không ngừng một chút. Chính là ở gặp được tiêu phượng loan lúc sau, khúc dương ba người mới phát hiện nguyên lai khúc bạch chính mình giả thuyết tưởng tượng nữ tử thật sự tồn tại hậu thế thượng nếu không có diêm đế khúc dương tỏ vẻ hắn sẽ cực kỳ cao hứng chính mình đệ đệ cuối cùng là gặp gỡ hắn tình nhân trong mộng vấn đề là hiện tại diêm đế đã xuất hiện thả diêm đế đồng dạng đối tiêu phượng loan có hứng thú này liền không dễ làm người bình thường không hiểu khúc bạch ý tưởng khúc dương ba người trong lòng rõ ràng chính mình ảo tưởng lâu ngày hoàn mỹ bạn lữ chẳng những chân thật tồn tại hậu thế Thế nhưng còn ở thời khắc mấu chốt cứu chính mình tánh mạng, chẳng sợ trình tự là phản một chút, nhưng đối khúc bạch tới nói, đây là thật sự là trời. Cho lương duyên, ông trời nghe được hắn tiếng hô, thật sự làm hắn trong tưởng tượng nữ tử xuất hiện ở hiện thực bên trong, lại làm cho bọn họ tương ngộ, khúc bạch cảm thấy, chỉ sợ đây là hắn đời này gặp được quá tốt đẹp nhất lại lãng mạn sự tình, mắt mù, vẫn luôn đi theo tiêu phượng loan tiêu phượng tình buồn bực đến mặt đều thanh. Nam nhân quả nhiên đều là dùng đôi mắt xem nữ nhân, mà không phải dụng tâm. Bất quá, càng là như vậy nam nhân, nàng càng là không hiếm lạ, muốn. Làm nàng tiêu phượng tình nam nhân cần thiết có cường đại thực lực cùng, cũng đủ cao ánh mắt có thể nhìn ra được nàng tốt. Nghĩ đến lúc trước tiêu phượng loan cùng tiêu phượng minh vì một cái tam hoàng tử, tranh đến là đầu rơi máu chảy, tiêu phượng tình tâm tình liền bình tĩnh không ít từ ngay từ đầu tuy rằng tiêu phượng tình cùng tam hoàng tử vô duyên vì việc này tiêu phượng tình từng không vui quá nhưng thực mau liền nghĩ thông suốt đơn giản là giống tam hoàng tử như vậy nam nhân tiêu phượng tình còn chướng mắt tiêu phượng tình tuy rằng chướng mắt khúc bạch bất quả nghĩ đến diêm đế cường đại cùng kia trưng như trích tiên tuấn nhan tiêu phượng tình trên mặt xuất hiện một trận hào hồng lại nghĩ đến diêm đế là tiêu phượng loan trước nhận thức Nếu là nàng có thể đem người nam nhân này từ tiêu phượng loan trong tay đoạt lấy tới, còn có cái gì so này càng thống khoái sự tình sao? Diêm đế làm tiêu phượng loan cho hắn làm mai nói, tiêu, phượng tình nhiều ít cũng nghe đến một ít, nghĩ đến diêm đế vẫn luôn lấy tiêu phượng loan làm ví dụ, tiêu phượng tình nghiến răng, mặc kệ thế nào, người nam nhân này nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp đoạt lấy tới, diêm công tử hiện tại đó là còn không quen biết nàng. Nàng mặt so bất quá tiêu phượng loan, chính là nàng so tiêu phượng loan kiên cường, so tiêu phượng loan có giá tâm, một cái có giá tâm nam nhân cần thiết phải, có một cái đồng dạng có giá tâm nữ nhân duy trì, hai, người giá tâm mới có thể cùng nhau được đến thỏa mãn, nàng tin tưởng, chỉ cần riêng công tử có muốn đồ vật, như vậy nàng chỉ biết so tiêu phượng loan càng thích hợp riêng công tử, nàng định có thể giúp riêng công tử bày mưu tính kế. Giúp Diêm Công Tử được đến hắn muốn hết thảy nàng có thể giúp Diêm Công Tử làm được sự tình, tất cả đều là Tiêu Phượng Loan không được, chỉ cần nàng làm Diêm Công Tử hiểu biết này đó, nàng tin tưởng Diêm Công Tử sẽ tự biết, nữ nhân quang lớn lên sinh, đẹp nhưng không đáng tin cậy, đương cái ngoạn vật còn có thể, lại là không thể thật sự, hạ quyết tâm lúc sau, Tiêu Phượng tình hợp với lại hướng Quảng Thanh Cung đưa đi tam phong báo cho Tiêu Phượng Loan, rơi xuống tin. Quảng Thanh Cung theo dõi Tiêu Phượng Loan, chính là Tiêu Phượng Loan lớn nhất nhược điểm, nàng liền không tin. Diêm công tử ở biết Tiêu Phượng Loan chọc phải Quảng Thanh Cung như vậy đỉnh nhân, còn sẽ cùng Tiêu Phượng Loan ở bên nhau, chẳng sợ hiện tại Diêm. Công tử đối Tiêu Phượng Loan động chút tâm tư lại như thế nào, Tiêu Phượng Loan chính là cái đại phiền toái, thông minh người sẽ tự lựa chọn tránh mà xa chi, chờ đến Diêm Công tử rời đi Tiêu Phượng Loan. Nàng sẽ tự bổ khuyết diêm công tử bên người cái kia không ra tới vị trí. Tiêu Phượng Tình tuy rằng vẫn luôn kỳ quái nàng đã tặng hai phong thư hồi Quảng Thanh Cung, vì sao đến bây giờ, Quảng Thanh Cung còn không có phái người tới đối phó Tiêu Phượng Loan, nhưng ở nhìn thấy, diêm đế lúc sau, Tiêu Phượng Tình hoàn toàn không hề suy nghĩ điểm này, chỉ là dùng chính mình tối cao tần suất không ngừng hướng Quảng Thanh Cung đưa tin tức, mong chờ Quảng Thanh Cung người có thể nhanh lên tới thu thập Tiêu Phượng Loan. Cung hảo kêu diêm để thấy rõ ràng tiêu phượng loan là một cái cái dạng gì mặt hàng. Tiêu phượng tình tin một đưa ra đã tiếp nhận thanh ngôn tử hà quang đạo nhìn ở chính mình trên bàn bãi đến chỉnh chỉnh tề tề tam phong thư lạnh lùng mà cười cười tìm chết đồ vật. Đừng trách ta đối với các ngươi tiêu gia không khách khí bảo chế đúng cách. Hà quang đạo không nói hai lời trực tiếp đem tam phong thư cấp thiêu sau đó trực tiếp đem chính mình tiểu đệ tử kêu tới. Đi phân phó đại ở Long Tường Quốc đệ tử cấp tiêu gia chế tạo điểm phiền toái nói cho người của tiêu gia, Quảng Thanh Cung đối tiêu gia người làm việc hiệu suất rất là bất mãn, cho nên đây là cấp tiêu gia trừng phạt, là, ngôn tử, tiểu đệ tử gật, gật đầu, lãnh mệnh lúc sau, liền dùng truyền ảnh kính đem Hà Quang Đạo nói từng câu từng chữ, mà chuyển đạt cấp đãi ở Long Tường Quốc Quảng Thanh Cung đệ tử, Quảng Thanh Cung người một phát giận, tiêu gia tự nhiên tao ương. Quảng Thanh cung người tuy rằng không đến mức đối tiêu Bách xuyên xuống tay, chính là tiêu gia bị người tặc, tương đương là tiêu Bách xuyên mặt già làm người cấp đánh, đối mặt ban cho chính mình như thế sỉ nhục Quảng Thanh cung, tiêu Bách xuyên hận, đối mặt. Cấp tiêu gia mang đến như thế tai họa tiêu Phượng Loan, tiêu Bách xuyên càng là hận không thể thời gian chảy ngược. Lúc trước hắn nên làm tiêu Phượng Loan tùy trang mà xuống, sau đó uy cá, tiêu Bách xuyên khí về khí, đứng đắn sự tình còn muốn làm. Tiêu Phượng Minh cùng Tiêu Phượng Tình đi ra ngoài lâu như vậy, lại là liền nửa điểm tin tức đều không có đưa về tới, hắn liền không tin. Như vậy lớn lên thời gian, Tiêu Phượng Tình cùng Tiêu Phượng Minh thật sự còn không có tìm. Được Tiêu Phượng Loan, lần này cũng coi như là bọn họ tiêu ra rất tốt cơ hội, chỉ có mượn Quảng Thanh cung tay, mới có thể đem Tiêu Phượng Loan cái này yêu nghiệt cấp trừ bỏ, Tiêu Phượng Loan chết. Tiêu gia mới có thể chân chính thanh tĩnh, trở lại trước kia cường thịnh thời kỳ. Lập tức, Tiêu Bách Xuyên liền dùng tiêu gia biện pháp cùng Tiêu Phượng Tình liên hệ, làm Tiêu Phượng Tình cùng Tiêu Phượng Minh gia tăng động tác tìm được Tiêu Phượng Loan, mang theo Quảng Thanh Cung. Người giết Tiêu Phượng Loan, vừa thu lại đến Tiêu Bách Xuyên tin, chính lén lút chờ Quảng Thanh Cung tới thu thập Tiêu Phượng Loan Tiêu Phượng Tình trực tiếp ngốc. Cái gì kêu nàng cùng Tiêu Phượng Minh làm việc bất lợi, Lâu như vậy còn tìm không đến tiêu phượng loan rơi xuống, cái gì kêu Quảng Thanh Cung đại không vì mãn bọn họ tiêu ra làm việc hiệu suất, cho nên cấp tiêu ra một chút nho nhỏ trừng phạt, nàng bẻ ngón tay đếm đếm, phía trước phía sau, nàng ít nhất hướng. Quảng Thanh Cung tặng năm phong về tiêu phượng loan rơi xuống tin, bọn họ người của tiêu ra làm sao bây giờ sự năng lực liền kém, còn muốn cho Quảng Thanh Cung ra tay rào hồn tiêu ra, cấp tiêu ra một cái cảnh cáo. Chẳng lẽ ta đưa đi Quảng Thanh cung tin, đều phát sinh cái gì ngoài ý muốn không đưa đến, tiêu phượng tình cả khuôn mặt nhân thành một đoàn, tưởng không rõ này trung gian rốt cuộc ra cái gì vấn đề, sao có thể, ta tin như thế nào sẽ không đưa đến Quảng Thanh, cung đâu, sợ không được đầu óc tiêu phượng tình chỉ có buồn đầu lại viết liền nhau mười phong thư đưa, đến Quảng Thanh cung, lần này nàng học thông minh, mười phong thư không phải một lần gửi ra. Mà là mỗi cách nửa canh giờ gửi ra một phong, nàng liền không tin, nàng lập tức gửi ra mười phong, phân lại làm mười cái điểm, mười phong thư vẫn là dòng phía trước giống nhau, một phong đều gửi không đến Quảng Thanh Cung người trong tay, nguyên bản nàng là kỳ quái, vì cái gì nàng, tặng như vậy nhiều tin đi ra ngoài, Quảng Thanh Cung biết tiêu phượng loan rơi xuống như thế nào không có tìm tới, hợp lại nàng những cái đó tin đều gửi ném. Cho nên Quảng Thanh Cung căn bản còn không biết nàng tìm được tiêu phượng loan sự tình, cân nhắc thế nào mới có thể xác định Quảng Thanh Cung, người lần này nhất định có thể thu được tin tiêu phượng tình chút nào không biết, nàng tin không phải không có đưa đến, mà là đều bị tiêu phượng loan người ủng hộ cấp tiền xuống. Dưới, ân nhân ngươi mau đến xem, là lệnh truy nã, khúc bạch độc rõ ràng giải, chính là khúc dương đoàn người lại không có rời đi, mà là như cũ cùng tiêu phượng loan cùng nhau đi trước. Ở trải qua lọc thành thời điểm, tò mò nhìn thoáng qua hoàng bảng trường hoan lập tức thấy được một chương lệnh truy nã, lệnh truy nã thượng họa một cái chỉ lộ một đôi cái chán cùng đôi mắt nữ nhân, mà phát lệnh truy nã chính là đương kim nhị hoàng tử lâm hiếu uyên tuyên bố, hoàng bảng thượng, nói, cái này mang theo mặt nạ nữ nhân trộm đi hoàng thất hai kiện trí bảo, ai nếu có thể bắt sống hoặc là mang nữ tử này thi thể đến ao nhỏ, hoàng thất tất có trọng thường. Phong hầu đất phong không nói chơi, hoàng thất trí bảo, ta như thế nào không biết, Đông dạng nhìn đến hoàng bảng thượng nội dung tiêu phượng loan vẻ mặt mộng bức, nàng khi nào trộm đồ vật, như thế nào nàng cái này đương sự một chút cũng không biết. Đối với hoàng bảng thượng nội dung, tiêu phượng loan, cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, chỉ là hoàng bảng thượng viết trọng thưởng quá mức mê người, chẳng sợ hoàng bảng thượng sở họa bất quá là một cái mang theo mặt nạ. Liền trông như thế nào cũng không biết nữ nhân, làm theo có đống lớn người đôi ở đàn kia, nếu là ta có thể bắt được nữ nhân này, ta liền phát tài, nhà của chúng ta về sau cũng là quan gia, đúng vậy, đáng tiếc cái này nữ trên mặt mang theo mặt nạ, đến chỗ nào đi tìm, mặc kệ, tìm xem xem lại nói, các ngươi nhìn, ta đi trước một bước, nhìn trầm chầm, chầm hoàng bả người, đem kia chương mang theo mặt nạ mặt cấp lao chết, sau đó sôi nổi rời đi. Muốn đem nữ nhân này tìm ra bắt được nhị hoàng tử trước mặt, từ nay về sau bọn họ ra quan tiền tước, thoát ly Bạch thân, tiểu nha đầu, tình huống như thế nào? Xác định hoàng bảng thượng họa người thật là Tiêu Phượng Loan, Cốt lão đi vào Tiêu Phượng Loan bên người, ngươi cùng cái này nhị hoàng tử có thù oán, tuy rằng tiểu nha đầu thật là rất sẽ đắc tội với người, nhưng tiểu nha đầu hẳn là không có gặp qua vị này lân đằng quốc nhị hoàng tử sao? em đẹp như thế nào liền tao nhị hoàng tử đuổi giết hắn nói ngươi trộm hoàng thất hai kiện chí bảo ngươi là trộm cái này nhị hoàng tử tâm a vẫn là trộm người của hắn a hoặc là này hai dạng khác biệt ngươi đều trộm tổ hợp xưng là hoàng thất nhị bảo a tiêu phượng loan giật nhẹ khóe miệng trắng cốt lão liếc mắt một cái cốt lão nói nhị bảo nàng không rõ ràng lắm nhưng liền hướng cốt lão này chỉ số thông minh khẳng định có thể bình đường với nhị ngốc nàng cũng chưa gặp qua vị kia nhị hoàng tử Trộm người, trộm tâm, từ đâu mà nói lên a tiểu phượng hoàng thật sự không quen biết vị này nhị hoàng tử, diêm đế không để ý đến cốt lão nói, từ này hoàng hốt bảng nội dung thượng, diêm đế có thể cảm giác được nhị hoàng tử nhầm phía tiêu phượng loan sát ý, tưởng lướt qua hắn tiếp cận tiểu phượng, hoàng người, trừ chi, có lướt qua hắn tưởng động tiểu phượng hoàng người, tất trừ chi, chưa thấy qua, cũng không nghe nói qua, tiêu phượng loan lắc đầu. Đi vào lân đằng quốc lúc sau, nàng chỉ đi một chuyến bách ra, trừ bỏ bách ra người, bên người nàng một cái đều không quen biết, chẳng lẽ, tiểu nha đầu, vị này nhị hoàng tử có thể hay không cùng bách ra có quan hệ? Chúng ta lúc trước không phải đã đoán được, bách ứng sau lưng tất có một người, chẳng lẽ, phía trước ở, bách ứng sau lưng cấp bách ứng chi chiêu người, chính là cái này nhị hoàng tử, cốt lão cũng lập tức nghi tới bạch gia tình huống, chính là không đạo lý a. Không tồi, không đạo lý, tiêu phượng loan gật đầu, bách ứng đã không phải bách hùng nhi tử, bởi vậy cũng mất đi bách gia gia chủ người thừa kế thân phận. Chẳng sợ bách ứng còn họ chăm, nhưng bách gia cũng không bách ứng dừng chân chỗ, ngay cả bách gia đều dung không dưới bách ứng, nhị hoàng tử sao có thể còn sẽ tiếp. Thu hoàn toàn không có sự chỗ, thân không có sở trường bách ứng, trong hoàng thất người, từ trước đến nay lợi thế, trừ phi là đối chính mình hữu dụng người. Nếu không đừng nói là thân chi, đó là gần chi đô không có khả năng, phía trước nhị hoàng tử cùng bách ứng liên thủ đối phó bách vị sinh, nàng còn có thể lý giải, nhưng muốn nói nhị hoàng tử còn đuổi theo giúp hiện tại hai bàn tay trắng bách ứng, báo thu tìm nàng phiền toái, không tiếc lấy phong hầu đất phong cũng muốn đem, nàng bắt được tới, lời này nói ra, ngay cả cốt lão cái này quỷ đều không tin, nếu nhị hoàng tử thật là bách ứng sau lưng người kia... Nhị hoàng tử hiện tại chịu nhận bách ứng, đối bách ứng liền tính là chân ái, vì giúp bách ứng ra một nguồn ác khí, trả giá như thế đại đại giới, này tuyệt đối không phải trong hoàng thất người diễn xuất, cốt lão càng phân tích càng hồ đồ, cái này lân đằng quốc nhị hoàng tử phát ra như vậy hoàng bảng, làm toàn lân đằng quốc người tới bắt tiểu nha, đầu, nhị hoàng tử trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược, nhị hoàng tử tổng không có khả năng trả giá như thế đại đại giới. Thuần túy chỉ là xem tiểu nha đầu không vừa mắt, ăn no không có chuyện gì nhàn đến chứng phát hoang, chân ái, này hai chữ kêu tiêu phượng loan ánh mặt lòe loé, sự tình muốn thật là như vậy, vậy thật sự có khả năng, hợp lại nhị hoàng tử cùng bách ứng chi gian là loại quan hệ này, cốt lão nâng lên tay, hướng miệng mình thượng hung hăng mà trừ một, chút, hắn thật, là bị tiểu nha đầu cùng tiêu phượng minh hai cái tiểu nha đầu cấp màng đi qua. Thế nhưng sẽ nói ra bách ứng cùng nhị hoàng tử là chân ái loại này, lời nói ngu xuẩn tới, người này làm như vậy, tất có sở đồ, hắn phóng nhị càng lớn liền càng là chứng minh rồi hắn muốn câu cá có bao nhiêu trầm cực kỳ khinh bị cốt lão Diêm Đế lúc này đây là không có gì phản ứng, đối với cốt lão thường thường phạm xuẩn nhị hóa tính tình, Diêm Đế đã bắt đầu tập mãi thành thói quen, bình tĩnh đi lên, nhìn hoàng bảng, Diêm Đế ánh mắt trầm xuống. Một câu nhân tiện nói ra nhị hoàng tử sở đồ không nhỏ chân tướng, đến nỗi chân ái, diêm đế cười lạnh một chút, ngồi ở cái kia vị trí người trên, đối mặt người vô luận là nam hay là nữ, đều không thể sẽ có như vậy, chân ái, tuy rằng chúng ta không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì, bất quá bình thường tình huống dưới, không có người sẽ đem tiêu, cô nương nhận làm là hoàng bảng thượng cái kia bộ mặt không rõ nữ tội, phạm bị truy ná cúc dương thực thông minh chỉ tiêu phượng loan cùng diêm đế ít ỏi số ngữ bên trong liền nghe minh bạch hoàng bảng là chuyện gì xảy ra tiểu thất việc này cùng ngươi có quan hệ tiêu phượng minh linh lông mày tiểu thất rốt cuộc làm cái gì mới có thể làm lân đẳng quốc nhị hoàng tử như thế mất công nghĩ đến tiêu phượng loan rời đi tiêu gia lúc sau nàng cùng tiêu phượng loan chi gian tách ra hồi lâu tại đây đoạn thời gian trong vòng tiêu phượng loan trên người rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì Nàng tắc hoàn toàn không biết, cho nên, hoàng bảng thượng theo như lời sự tình, nên là tiểu thất cùng nàng tách ra trong khoảng thời gian này trong vòng phát sinh, không quan hệ, tiêu phượng loan lắc đầu, ta chưa bao giờ trộm đồ vật, hoàng bảng thượng viết sự tình, không là thật, làm sao có thể tính cùng nàng có quan hệ đâu, mất công toàn bộ bách ra, trừ là bách vị sinh biết ngươi trông như thế nào, những người khác đều. Không biết, nếu không, ngươi phải bị toàn bộ lân đằng quốc ba tánh đuổi theo chạy, đã có thể phiền toái cốt lão thở dài một hơi, lúc trước tiểu nha đầu cái kia mặt nạ, thật sự là mang đúng rồi, bất quá lời nói lại nói trở về, nhị hoàng tử có thể phát như vậy hoàng bảng, ta đoán hắn hẳn là hỏi qua bách gia người, ngươi diện mạo, nói như vậy, bách vị sinh không bàn đứng ngươi, cốt lão chớp chớp mắt, kinh ngạc phát hiện bách vị sinh đối tiêu phượng loan thủ vững, hắn đã đem. Bách gia trí bảo ngàn năm tím huyết tham trộm ra tới cho ngươi, hiện tại lại làm cho nhị hoàng tử mặt hộ ngươi, bách vị sinh ở bách gia ở lân đẳng quốc rốt cuộc còn có nghĩ lăn lộn, cốt lão bẻ ngón tay tính toán, bách vị sinh vì hộ tiêu phượng loan, tương đương là đem bách gia cùng nhị hoàng tử đều cấp đắc tội, tựa như cốt lão theo như lời, bách vị sinh chẳng những đắc tội người ngoài, cũng đắc tội người một nhà, tại đây loại tình huông dưới, bách vị sinh nhật tử tự nhiên là Không hào quá, canh giờ không còn sớm, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Diêm đế ánh mắt vừa chuyển, hôm nay nếu đã vào trấn liền không cần ăn ngủ ngoài trời hoang dã, tiểu phượng hoàng hảo hảo nghỉ ngơi, đợi cho dưỡng đủ tinh thần, sở hữu sự tình tự nhiên mà có biện pháp giải quyết. Chủ tử, huyền xuất hiện ở diêm đế trước mặt, phòng ở đã chuẩn bị tốt, mời theo thuộc hạ tới, huyền cùng hoàng xó thiên, mà sớm một bước đến lộc thành, sau đó an bài hảo hết thảy. Ân, Diêm đế gật đầu, tiêu phượng loan những người khác tắc trực tiếp đuổi kịp, diêm Soái ca, nơi này tùy huyền vào một tòa đại trạch lúc sau, tiêu phượng loan thở dài một tiếng, nàng còn tưởng rằng diêm Soái ca thủ hạ chỉ là tùy tiện cho đại gia tìm cái chỗ ở, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là đỉnh cấp biệt thự cáo cập A, nhìn trạch nội một cảnh một vật chút nào không thể so lúc trước tiêu ra kém đại trạch, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, đình đài lầu cát, hương ngạn nhà thủy tạ này nơi trốn giường cột chạm chỗ đều bị lộ ra một cổ điệu thấp mà không dung bỏ qua quý khí. đây là trong truyền thuyết điệu thấp xa hoa. diêm soái ca chẳng những lớn lên soái, hơn nữa vẫn là vàng ống đại thổ hào a. lâm thời chỗ trụ diêm đế đối huyền chọn cái này địa phương, tỏ vẻ còn tính vừa lòng. thân là minh phủ minh vương, chính mình rốt cuộc có được nhiều ít tài phú, diêm đế cũng không rõ ràng. Bất quá, Tứ Thần Quốc các quốc gia các nơi, Diêm Đế lại đều, có chính mình tòa nhà, này đó tòa nhà từ khi nào đều là Tứ Thần Quốc người còn sợ sợ hắn tồn tại, cố ý hiếu kinh cho hắn, lúc ấy Diêm Đế cũng không để ý, chỉ là làm thiên địa huyền hoàng bốn người xử lý, liền tính là thu, Diêm Đế cũng, cũng không từng đã tới này đó địa phương, chỉ là thời gian lâu rồi, Tứ Thần Quốc lão quốc chủ đưa cho Minh Vương tòa nhà sự tình, đã không bao nhiêu người đã biết. Ngẫu nhiên có mấy cái cảm kích người cũng đinh nhiều là biết ở tứ thần quốc các nơi có một gian cực đại tòa nhà có một cái chưa bao giờ xuất hiện quá thần bí chủ tử vì thế trừ phi là giống lần trước giống nhau ở không có người sinh sống núi sâu rừng già nếu không diêm đế đi đến chỗ nào đều có chính mình trụ phủ lấy lại hoặc là nói nhưng phàm là có phòng ở địa phương liền nhất định sẽ có diêm đế bất động sản trước kia diêm đế đối này đó cũng không để ý lại không dưới tứ thần quốc tới tự nhiên là đã quên chuyện này lần này cần ở tứ thần quốc lưu lại không ngắn thời gian huyền liền suy xét đến nơi vấn đề vì thế đem thuộc về diêm đế phòng tránh nhất nhất tìm ra hơn nữa xử lý thỏa đáng lâm thời chỗ ở vừa nghe những lời này tiêu phượng loan trực tiếp đối diêm đế dựng lên đại mỗ chỉ hào thật không phải giống nhau hào bất quá là một cái lâm thời nơi Diêm đề ca đều kiến đến như vậy tinh xảo tạp tiền, diêm Soái ca đã hảo đến tiền nhiều không chỗ xử nông nỗi, nghĩ chính mình là đối ăn chú ý, thực rõ ràng. Diêm Soái ca chính là đối trụ yêu cầu cao A, nàng ăn chút mới bao nhiêu tiền, diêm Soái ca này một chỗ phòng ở đều đủ nàng ăn ngon uống tốt cả đời, chật chật chật, người cùng người tranh lệch, chính là lớn như vậy, diêm Soái ca dựa mặt là có thể câu một đống nữ nhân nhào lên tới. Nếu là lại bày ra ra như vậy hùng hậu, tư bổn, nhào lên tới nữ nhân không được đem diêm soái ca cấp yêm, tiêu phượng loan không chút nào biết, nàng trong lòng tùy y nói thầm một câu vừa lúc chính là, sự thật, diêm đế chẳng những phi thường giàu có, trừ nàng bên ngoài, đã từng những cái đó nhào lên tới nữ nhân thật là có thể đem diêm đế cấp yêm, tiêu cô nương, phòng của ngươi ở bên này, trong phủ nô tài đã vì ngài chuẩn bị tốt nước ấm. Ngươi có thể đi trước rửa mặt chải đầu một phen." Huyền nhìn Tiêu Phượng Loan nh phong sương dung nhan, trực tiếp lướt qua Diêm Đế cái này bình thường chủ tử, cung kính mà nói một câu, "Trước đem Tiêu Phượng Loan cấp an bài thỏa đáng." Huyền nói xong, nhìn đến Diêm Đế cũng không có bởi vì hắn an bài sinh khí, ngược lại một bộ lẽ ra nên như vậy biểu tình, Huyền trộn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tỏ vẻ chính mình đánh cuộc chính xác. Quả nhiên, Minh Vương đối vị này Tiêu cô nương thực không bình thường. Lướt qua minh vương nhiều chụp tiêu cô nương mông ngựa, nhất định sẽ không sai, nghĩ đến tiêu phượng loan lần trước lưu lại thịt, huyền âm thầm nuốt một chút nước miếng, vì chính mình, hắn cũng muốn nhiều chụp. Tiêu cô nương mông ngựa, à, vừa lúc, tiêu phượng loan gật đầu, nàng thật là đến hảo hảo tắm rửa một cái, bằng không nói, nàng cảm thấy chính mình đều sắp siêu, tiểu thất, ta cùng ngươi một khối, đồng dạng là nữ nhân tiêu phượng minh nhịn mấy ngày này, cũng là đến cực hạn. Tại giã ngoại thật sự là có quá nhiều không có phương tiện, nàng cùng Tiêu Phượng Loan, nhiều lắm là ở bên dòng suối nhỏ thoáng lau chùi một chút thân thể, chiếu đạo lý, có như vậy nhiều người, Tiêu Phượng, Loan hoàn toàn có thể cho Diêm Đế đám người nhìn, nàng cùng Tiêu Phượng Minh đi trong sông tẩy cái thông khoái, nguyên bản, Tiêu Phượng Minh cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là đương nàng liếc đến Diêm Đế xem Tiêu Phượng Loan ánh mắt lúc sau, một phen lôi kéo Tiêu Phượng Loan. Nói cái gì cũng không chịu đồng ý, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, phòng lang phải mỗi ngày phòng, sợ là không có phương tiện. Vừa nghe tiêu phượng minh nói, nhìn đến minh vương sắc mặt đều thay đổi, huyền, vội vàng nói một câu, bởi vì lâm thời chuẩn bị đến vội vàng, cho nên hai vị tiêu cô nương có từng người phòng, vẫn là từng người rửa mặt trải đầu đi. Đã nhiều ngày, vị này tiêu ngũ cô nương vẫn luôn triển ở tiêu cô nương bên người. Mỗi lần Minh Vương tiếp cận tiêu cô nương, đều sẽ bị tiêu ngũ cô nương vô tình đẩy ra, nếu là lại làm tiêu ngũ cô nương cùng tiêu cô nương một khối tắm rửa, Minh Vương sợ là muốn nổi giận, chính mình phao chính mình, nhìn đến tiêu phượng Minh, tựa hồ còn muốn kiên trì, có chút không kiên nhẫn mà tiêu phượng loan, trực tiếp ở hừng hực tiêu phượng Minh trên đầu hổ một phen, khó được có thể tắm rửa một cái thả lỏng một chút, còn muốn cùng ngươi tễ một khối. Ngươi không chê tệ ta ngại tễ, tiêu phượng loan tỏ vẻ, từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có cùng người một khối tắm phao thói quen. Úc tiêu phượng loan đều nói như vậy, tiêu phượng minh một bẹp miệng, đảo cũng không lại kiên trì, mà là phi thường nghe lời mà từ. Nhà hoàn lãnh đi chính mình sân, chật chật chật, thật là càng ngày càng nghe lời, tiêu phượng minh phản ứng làm cốt lão mừng rỡ không được, chứ bỏ ở cương thi thì sự tình thượng, mặt khác thời điểm. Đều là tiểu nha đầu nói cái gì tiêu phượng Minh liền nghe cái gì, hắn thật hoài nghi, rốt cuộc là tiêu phượng Minh là tỷ tỷ, vẫn là tiểu nha đầu là tỷ tỷ, hai người nhân vật có phải hay không đảo lại, nghĩ trước kia tiêu phượng Minh nhiều đánh đá, cùng tiêu phượng Loan càng là, như nước với lửa, tóm được cơ hội liền tưởng khi dễ tiêu phượng Loan, nhìn nhìn lại hiện tại tiêu phượng Minh ở tiêu phượng Loan trước mặt, ngoan đến liền cùng chỉ tiểu nãi miêu dường như... Tiểu nãi miêu ngẫu nhiên lượng lượng miêu trảo, còn đều là hướng về phía cương thi thịt đi, như vậy tưởng tượng, cốt lão trong lòng liền sảng đến không được. Nhà mình tiểu nha hoàn, thật sự là thuần thuật, bất phàm a. vậy quấy dày diêm công tử, huyền giúp khúc dương bốn người cũng nhất. Nhất an bài hảo chỗ ở, khúc dương trực tiếp đại biểu bốn người hướng diêm đế tỏ vẻ cảm tạ, lúc này mới tùy dẫn đường gã sai vặt rời đi uy ngươi người đem khúc dương bốn người an bài đến chỗ nào vậy, ta coi bọn họ đi phương hướng cùng tiểu nha đầu không giống nhau a. còn lưu tại tại chỗ không phiêu đi cốt lão tới gần diêm đế, không khách khí hỏi một câu, bổn vương có chuyện muốn hỏi ngươi, diêm đế không có trả lời cốt lão vấn đề, lại là hỏi lại cốt lão một vấn đề, cái, kia tiêu phượng minh rốt cuộc là tình huống như thế nào, tưởng tượng đến tiêu phượng minh dính tiêu phượng loan dính vô cùng. Diêm đế liền nhịn không được mặt đen, tay áo gian tay không tự giác mà nắm thành nắm tay, phát ngứa đầu ngón tay càng là nặn ra chết bạch. Nếu không có tiêu phượng loan để ý tiêu phượng minh, nếu không, diêm đế chỉ sợ một tay áo, đã sớm làm tiêu phượng minh giống diều giống nhau thừa phong, có xa lắm không phi rất xa đã từng, diêm đế đối nữ nhân cảm. Giác là có thể có có thể không, rất nhiều thời điểm, không có so có hảo, phiền, phiền toái ở nhìn thấy tiêu phượng minh lúc sau nữ nhân cái này từ ở diêm đế trong mắt đó chính là một con ruồi bọ hẳn là có xa lắm không chụp rất xa chụp đến nó vĩnh viễn đều chết không trở lại mới thôi quả nhiên trên đời này cũng chỉ có tiểu phượng hoàng có thể làm hắn xem đến thuận mắt thư thái mặt khác nữ nhân ha ha a cái này sao cốt lão lập tức liền nghe minh bạch diêm đế ý tứ trong lời nói. Ai làm tiêu phượng loan đã từng từng có tình yêu chẳng phân biệt giới tính, lời nói hùng hồn, thế cho nên liền hắn đến bây giờ còn trong lòng run sợ, rất sợ có một ngày tiêu phượng loan đột nhiên phát hiện nàng thích nữ nhân, trước mắt mới thôi, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, tiểu nha đầu đều không có tính thú cùng tình thú, đến nỗi tiêu phượng minh đối tiểu nha đầu có hay không cái kia ý tứ, lão tử liền không xác định, cốt lão ánh mắt lấp lánh, không xem Diêm đế nói một câu ba phải cái nào cũng được nói, không phải tốt nhất. Nếu là ngươi liền chờ bị bổn vương tạo thành cốt phấn cho người ta bổ cái đi. Diêm đế mặt tái rồi lục lạnh lùng mà liếc cốt lão liếc mắt một cái lúc sau liền đi chính mình phòng má chứng cũng dám uy hiếp lão tử, lão tử liền không nói cho ngươi tiêu phượng minh là đem tiểu nha đầu trở thành thân muội muội giống nhau xem, cố ý để phòng ngươi này đầu sói đuôi to làm ngươi ghen làm. Ngươi toàn chết, làm ngươi đắc tội lão tử. Đối với riêng đế rời đi bối cảnh, cốt lão tức giận đến rậm chân một cái sau, một mắng xong, cả người đều thần thanh khí sảng lên. Trên thực tế, cốt lão dám khẳng định tiêu phượng loan thích chính là nam nhân, mà phi nữ nhân, tiêu phượng loan theo như lời tình yêu không có giới tính, đơn giản là đối đãi người khác tình yêu khi một cái chuẩn tắc, mà cũng không là làm chính mình cũng đi thích một cái đồng tính tiêu chuẩn cùng yêu cầu. Vừa mới bắt đầu, cốt lão chỉ là hổ đồ, mới có thể cùng riêng đế cùng nhau có như vậy lo lắng, chờ cốt lão bình tĩnh lại, liền biết chính mình suy nghĩ nhiều, hắn cùng tiêu phượng loan ở bên nhau lâu như vậy, tiêu phượng loan thích nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn sao có thể không biết, hắn biết về biết, nhưng chính là không nói cho cương thi thịt, như vậy nghĩ, cốt lão đôi tay bối ở eo sau lưng mặt, thân mình lay động nhoáng lên mà bay, một bộ hận không thể có thể trường điều đuôi. To ra tới làm hắn ném bộ dáng, sau đó hừ khởi cười nhỏ tới, liền không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi, đi đâu vậy, nghe được cốt lão tâm tình hảo mà thẳng hừ hừ, liền không nói cho ngươi, ngâm mình ở trong nước tiêu phượng loan thở vào nhẹ nhõm, dựa vào bể tắm bên cạnh hỏi một câu, không đi chỗ nào, liền tùy tiện đi dạo, ngươi không cho này con thỏ tẩy sao, cốt lão phi thường tự tại mà bay tới lẳng lặng trước mặt, mà tiêu phượng. Loan chẳng sợ ở mộc trì bên trong quang thân mình, đối mặt cốt lão cũng không có nửa điểm không được tự nhiên cùng xấu hổ, mà là cực kỳ bằng phẳng, đừng hỏi tiêu phượng Loan vì cái gì đối mặt cốt lão thời điểm như vậy tự tại, đáp án chỉ có một, ở có uy hiếp người trước mặt, chẳng sợ mặc quần áo đều sẽ có bất an toàn cảm, cùng lý nhưng chứng, đối với không có uy hiếp người, tiêu phượng Loan tỏ vẻ liền tính nàng ở đối phương trước mặt cởi sạch quần áo, cũng không sợ, như cốt. Lão, đã từng, đối với điểm này, cốt lão có chút tức giận bất bình, lại thế nào, hắn cũng là cái nam nhân là cái nam nhân là cái nam nhân, chỉ là ở xuất hiện diêm đề cái này ví dụ lúc sau, cốt lão tỏ vẻ chính mình tâm thực bình, nếu không thông qua xương chậu phan đoán, hắn là nam hay là nữ, có mấy người biết, vấn đề là cương thi thịt vừa đứng ra tới, trường đôi mắt không trường đôi mắt đều biết cương thi thịt là cái nam, cứ như vậy. Cương thi thịt ở tiêu phượng loan trước mặt, biến thành tỉ muội tưởng tượng đến điểm này, cốt lão vui vẻ, trên đời này quả nhiên không có nhất thảm chỉ có thảm hại hơn, không cần, lẳng lặng tẩy đến so với ta cần mẫn, lại tẩy nó liền phải dụng lông. Tiêu phượng loan lắc đầu, chỉ hoạ ở một bên lẳng lặng nghe được lời này, nâng lên đầu nhỏ, vẻ mặt úp thốt, phía trước tình huống đặc thù, tiêu phượng minh không cho tiêu phượng loan tẩy. Tiêu Phượng Loan miễn cưỡng lau mình ứng phó, trong lòng kia kêu một cái khó chịu. Cuối cùng làm cho kết quả chính là, Tiêu Phượng Loan không thể cấp chính mình tẩy, liền bắt lấy bốn chảo liều mạng phải không chịu nhập hà lẳng lặng, cấp lẳng lặng tẩy. Tiêu Phượng Loan như là muốn đem chính mình tưởng tẩy lại không tẩy thượng số lần, gấp đôi bộ ở lẳng lặng trên người dường như, mỗi lần đều giúp lẳng lặng tẩy cái lâu. Lẳng lặng tỏ vẻ loại này tẩy pháp, nó có thể không dụng lông sao. Nghĩ đến chính mình một thân lấy làng tự hào mao mau rớt rất nhiều, lẳng lặng, liền đau lòng, về sau nó liền không hề là con thỏ giới nhất xoái, xinh đẹp nhất, mau mau nhất bổng thỏ thỏ. Nghĩ vậy một chút, lẳng lặng đem hai chỉ móng vuốt mông ở hai mắt của mình thượng, sau đó tiếp tục qua thành một đoàn, yêu thương không thôi, thương tiếc chính mình rớt những cái đó mau mau, nhìn đến lẳng lặng kia bộ dáng, cốt lão tỏ vẻ. Hắn trừ bỏ thế lẳng lặng bi ai một chút, rốt cuộc làm không được, ở tiểu nha đầu bên người hỗn, không bi kịch quá ít, li a li, thành thói quen, tiểu nha đầu, ở cương thi thịt trước mặt giả ngu còn chưa tính, hiện tại không người khác, ngươi thành thật nói cho ta, đối kia khối cương thi thịt, ngươi rốt cuộc là thấy thế nào, thẳng đến người khác đều không còn nữa, cốt lão mới bản một khuôn mặt, nghiêm túc không thôi mà nhìn tiêu phượng loan. Tiêu Phượng Loan nhìn nhìn, hảo đi. Hiện tại đích xác chỉ có nàng một người, trừ bỏ nàng người này ở ngoài, cũng chỉ dư lại một con thỏ cùng một đống xương. Cốt có cái gì nghĩ như thế nào, Diêm Soái Ca bất quá là đối ta có hảo cảm, ta cảm thấy Diêm Soái Ca không xấu, lại nhiều liền không có, ta phía trước vẫn luôn là đem Diêm Soái Ca để lại cho ngươi. Cho nên hiện tại mới thôi, ta thật đương Diêm Soái ca làm tỷ muội xem, chẳng sợ phía trước một ôm, trước ngực có lẳng lặng chống đỡ, nàng là đã sớm biết mới ôm chính là tiêu phượng loan trong lòng minh bạch, liền tính nàng ngực không bỏ một con lẳng lặng, kia một ôm nàng cũng là ôm được với đi. Diêm Soái ca lớn lên như vậy soái, thật là không hổ nhan đế, tên này ôm một chút nàng không có hại, tưởng tượng đến Diêm đế như vậy tính, Cô tình chính mình đối diêm đế hiện tại còn không có nam nữ chi biệt, đem diêm đế đương tỷ muội xem. Đối mặt loại tình huống này, tiêu phượng loan trong lòng tạo nên một cổ nhàn nhạt yêu thương. Khó được gặp được một cái nhan giá trị như vậy cao soái ca, không thể để lại cho cơ hữu. Nàng đối diêm soái ca lại không tới. Điện, chẳng lẽ như vậy vì một uông? Thủy, thật sự muốn tiện nghi người ngoài sao? Thảo đi đương hắn không hỏi tiểu nha đầu này ba chữ quả nhiên không phải nói không tiểu nha đầu rõ ràng chính là không rõ ràng lắm chính mình đối cương thi thịt cảm tình thậm chí là hoàn toàn không thông suốt đâu chẳng sợ cốt lão lại ghét bỏ diêm đế tuổi do so tiêu phượng loan đại quá nhiều cốt lão cũng không thể không thừa nhận diêm đế là sở hữu nam nhân bên trong vạn trùng vô nhất chỉ cần tiêu phượng loan thích nam nhân liền không đạo lý đối diêm đế không tới điện. Cho nên, tình huống hiện tại chỉ có một giải thích, tiêu phượng loan không phải đối riêng đế không tới điện, nàng hiện tại là đối sở hữu nam nhân đều còn không có điện báo đâu, chỉ cần ngươi không phải vật cách điện liền hảo, vãn thục liền vãn thục đi, có được một viên, phụ tâm cốt lão thở dài một hơi, chỉ cần có thể bế lên tôn tử, sớm một chút tối nay, hắn vẫn là có thể tiếp thu, ngươi, suy nghĩ nhiều quá, tiêu phượng loan trợn trắng mắt nàng sao có thể là vật cách điện lớn lên xinh đẹp người có ai không thịnh tiểu nha đầu tiêu phượng tình còn nhìn chằm chằm ngươi đâu kia chỉ rồi bỏ ngươi thật sự không chuẩn bị quản cốt lão cùng lẳng lặng ngồi một đống đột nhiên nhắc tới tiêu phượng tình không vội chờ chính nàng nhảy ra lại thu thập nàng tiêu phượng loan từ trong nước ra tới lão khô thân mình mặc xong quần áo rồi bỏ cố nhiên chán ghét chính là cũng không có buông trên tay sở hữu sự tình. Chỉ đuổi theo một con rùi bò đánh đạo lý, nếu là rùi bọ đuôi mù, phi chạy đến chính mình trước cửa lắc lư, đến lúc đó lại một cái tát đem này chụp chết, không phải càng dùng ít sức một chút sao, tiểu thất, ngươi đã đến rồi, chờ tiêu phượng loan ra tới thời điểm, những người khác đã sớm đã ra tới, vừa thấy đến tiêu phượng loan, tiêu phượng minh mắt sáng rực lên, giống như thấy mậu yên nhũ tước giống nhau, hướng tới tiêu, phượng loan nhào tới, trên thực tế. Tiêu Phượng Minh nguyên bản đều muốn đi tìm Tiêu Phượng Loan, chỉ là nhìn đến riêng đế ra tới, Tiêu Phượng Minh lúc này mới chịu đựng không đi tìm Tiêu Phượng Loan, đối mặt một cái muốn quải nhà mình ngoan muội muội sói đuôi to, Tiêu Phượng Minh tỏ vẻ, nàng muốn canh phòng nghiêm ngặt rốt cuộc, tuyệt đối không thể làm nhà mình hảo muội muội bị đối phương cấp ngậm đi, các người động tác đều rất nhanh a, nhìn đến chỉ kém chính mình một cái, ôm lẳng lặng Tiêu Phượng Loan nhướng nhướng chân mày chủ tử, bởi vì nhất thời vội vàng không tìm được thích hợp đầu bếp, hiện tại làm sao bây giờ?" Huyền xem Tiêu Phượng Loan ra tới, liền một cái tiến lên, ở Diêm Đế trước mặt nói một câu, khóe mắt ánh mắt lại là liếc hướng về phía Tiêu Phượng Loan. Vừa rồi Minh Vương cho bọn hắn bốn người sai khiến một cái nhiệm vụ, trở lại ao nhỏ trấn đi điều tra một chút cái kia nhị hoàng tử, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đi ao nhỏ." Trấn cũng liền đại biểu cho cần thiết rời đi Diêm Đế. Càng phải rời khỏi tiêu phượng loan bên người, một có cái này ý niệm, thiên địa huyền hoàng bốn người đều không quá vui ra này một chuyến kém, chẳng qua là tìm hiểu một khối tin tức, tự nhiên là dùng không đến bọn họ tứ đại hộ pháp đồng thời lên sân khấu, chỉ cần phái một người liền có thể. Bởi vậy, thiên địa huyền hoàng liền suy nghĩ, rốt cuộc đem ai đẩy ra đi, cuối cùng, bốn người lấy rút thăm hình thức, quyết định do ai, đi ao nhỏ chấn tìm hiểu tin tức. Cuối cùng chiếu chung người chính là Hoàng, cho nên thiên, địa, huyền ba người tự nhiên là giữ lại, to như vậy một cái lọc chấn, một cái tốt đầu bếp tìm không thấy, tiểu lầu vẫn là có thể tìm được, tùy tiện mua cái một bàn đồ ăn trở về liền có thể. Diêm soái ca, người nói cái này chủ ý thế nào, vừa thấy đến huyền vọng lại đây đôi mắt nhỏ, tiêu phượng loan trong lòng hiểu rõ, nhưng cho dù tiêu phượng loan biết huyền tính toán, tiêu phượng loan cũng tỏ vẻ cự tuyệt. Diêm Soái ca có thể ở lại đến khởi như vậy xinh đẹp căn phòng lớn, kia chính là giàu đến chảy mỡ a, cũng dám nói cho hắn, to như vậy một cái diêm phủ còn thỉnh không dậy nổi một cái đầu bếp. Đậu nàng ngoạn nhi đâu, thật muốn đem nàng đương đầu bếp xử, moi, quá moi, nàng tới là làm khách nhân, thế nhưng còn muốn khách nhân động thủ, tỉnh cái đầu bếp tiền, thiệt tình là cái moi mói a. Đi thôi, liếc mắt một cái nhìn thấu Huyền tiểu tâm tư, Diêm Đế không Vui mà nhấp nhấp khóe miệng, cả kinh huyền vội vàng cúi đầu, huyền sắc mặt trắng bạch, lúc này mới kinh giác chính mình như vậy cách làm thật là qua. Tiêu cô nương chính là minh vương coi trọng người, tuy không xác định minh vương tâm ý, chính là đối với minh vương tới nói, tiêu cô nương tất là bất đồng. Nếu là minh vương cưới tiêu cô nương, kia tiêu cô nương liền thành minh vương phu nhân. Nếu là minh vương đơn thuần thích tiêu cô nương, đem tiêu cô nương trở thành muội muội. Giống nhau đối đãi, tiêu cô nương đó là minh phủ tiểu thư, mặc kệ như thế nào số như thế nào tính, tiêu cô nương đều có cực đại khả năng trở thành bọn họ chủ tử, làm minh phủ người, bọn họ cũng dám làm minh phủ chủ tử tự mình động thủ thế bọn họ chuẩn bị ăn, bọn họ bốn cái thật là to gan lớn mật, huyền lau một phen mồ hôi lạnh, sau đó đem nhất thời vọng tình mà nhách lên tới cái đuôi gấp lên, không nói hai lời vội vàng chạy vội tới lộc chấn tốt nhất tiểu lầu, sau đó đem đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ mang về diêm phủ, làm người nóng hầm hập mà bưng một bàn đồ ăn, rượu đủ cơm no lúc sau, diêm đề mới đối tiêu phượng loan nói một câu, tiểu phượng hoàng, ta có lời muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện với nhau, có quan hệ hoàng bảng, vậy quấy giày diêm soái ca, tiêu phượng loan gật đầu, hoàng bảng sự tình thật là muốn lộng cái rõ ràng, rốt cuộc bị truy nã người là chính mình. Nhị hoàng tử như thế nhà mình vốn gốc, hương sư động chúng, tất có, sở đồ, sự không liên quan mình mới cao cao treo lên, sự đã đóng mình, sự tình chân tướng, nàng tổng muốn nắm giữ một ít, khúc bạch, tiểu cô nương đã đem phương thuốc cho chúng ta, chúng ta bốn người hảo hảo nghiên cứu một chút, rốt cuộc nên như thế nào trị liệu ngươi tay tật, thức thời khúc dương mở miệng trực tiếp gọi lại khúc bạch cái này đệ đệ. Miễn cho khúc bạch ở ngay lúc này từ khi không thú vị, tiêu phượng loan cùng Diêm Đề mới là lão quen biết, cu giao tình, bạn, cu có chuyện muốn liêu, bọn họ này đó người ngoài tự nhiên là không tiện chen chân, hôn chi, khúc dương biết, bởi vì khúc bạch tay tật, bọn họ tạm thời cần thiết đi theo tiêu phượng loan, chẳng sợ khúc bạch tay hảo, bọn họ cũng chưa từng có hà hủy đi kiểu đạo lý, dù sao cũng phải đem ân báo, đúng là như thế. Tiêu Phượng Loan đi theo Diêm Đế, Khúc Dương bốn người đi theo Tiêu Phượng Minh, cuối cùng chính là Khúc Dương bốn người đi theo hồn ăn hôn uống, ăn dùng toàn nhai ở Diêm Đế trên người. Diêm Đế chưa chắc thiếu như vậy điểm bạc, chính là làm không tương quan người, Khúc Dương lại là không như vậy ra mặt dày mà cho rằng Diêm Đế ra có tiền, hào đến lợi hại liền theo lý thường ứng mà mà dưỡng bọn họ bốn há mồm, miễn phí cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn xuyên. Cho bọn hắn trụ, ở địa bàn của người ta thượng, bị nhân gia ân huệ, nếu là làm người kiêu ngạo, khúc dương tỏ vẻ loại chuyện này, hắn làm không được, khúc bạch, tiêu cô nương cùng diêm công tử có chính sự, ngươi chỉ có mau chóng đem tay tật chữa khỏi, mới có thể giúp được với tiêu cô nương vội, còn có thể thế các ngươi chính mình cùng đã qua đời cha mẹ báo thù, tàng ngao không nói thì thôi, một mở miệng trực tiếp nắm khúc bạch uy hiếp. Khúc bạch chẳng những có tật trong người, càng có huyết hải thâm thù, cho nên, lúc này đều không phải là là khúc bạch nhi nữ tình trường là lụng, chẳng sợ khúc bạch lại không dễ dàng gặp được cảm nhận chung nữ thần, nhưng ở nhà thù trước mặt chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên, nếu không, hắn ổn làm người tử, tưởng tượng đến khúc gia phát sinh sự tình, nghi đến chính mình tay là như thế nào tàn, cha mẹ lại là như thế nào chết, nguyên bản như xuân ôn hy người thời nay khúc bạch. Trên mặt kết khởi một tầng màu trắng băng xương, đáy mắt độ ấm càng là bị trừ đến sạch sẽ, như vực sâu hàn đàm giống nhau, lãnh phải gọi người thẳng run, tàng ngao nói đúng, ở sát phụ mối thù giết mẹ chưa bào phía trước, thân là con cái, hắn có gì quyền lực đi nói chuyện yêu đương, lại có gì thể diện đi đối mặt phía dưới song thân, hắn thật là hôn đầu, thế nhưng đêm này hạng nhất đại sự cấp đã quên, nghĩ đến cha mẹ chi thù, khúc bạch sắc mặt cứng đờ ninh. Nếu không có tiêu phượng loan còn ở, khúc bạch thật sự tưởng chiều chính mình một bà tai, thù lớn chưa trả, hắn tận nghi phong hoa tuyết nguyệt, thật là ổn làm người tử, ổn làm người, đi thôi, nhìn đến khúc bạch bình tĩnh lại, nhờ tới. song thân chết thảm lúc sau, cả người giống như 12 tháng trời đông giá rét giống nhau, cả người đều tản ra lãnh liệt không thể thân cận hơi thở, khúc dương trong mắt hiện lên một mặt đau lòng. Bởi vì chúng độc quan hệ, khúc bạch thường xuyên xử lý hôn mê trạng thái, không biết thời gian quá, một cái luôn là bị độc ngủ người, đầu óc hồ đổ cũng là bình thường, sớm tại này phía trước, khúc dương, trường hoan bốn người liền phát hiện theo khúc bạch hôn mê thời gian càng dài, khúc bạch đầu óc liền càng hỗn độn, nhớ không rõ sự, vì thế, khúc dương ba người không phải không có lo lắng quá, có thể hay không bởi vì những cái đó cốt độc thương tới rồi khúc bạch đầu óc nếu thật sự như thế, muốn lại chế giải khúc bạch trong cơ thể độc, khúc bạch mạng nhỏ chẳng những khó bảo toàn, chỉ cần lại muộn thượng một ít hứa, đó là giải khúc bạch trên người độc, chỉ sợ chờ khúc bạch tỉnh lại, cũng chỉ có thể là một cái cái gì cũng đều không hiểu si nhi phía. trước nghĩ khúc bạch độc mới giải, thân mình vừa vận chuyển, ba người đều không nghĩ làm khúc bạch quá sớm nhớ tới những cái đó thống khổ hồi ức, liền không có cô ý đề, nhiên bởi vì tiêu phượng loan tình huống. Tàng Ngao không mở miệng không được nhắc nhở Khúc Bạch, hắn không phải người bình thường. Tàng Ngao mở miệng trong nháy mắt, Khúc Dương cũng đã biết Tàng Ngao muốn nói gì. Chẳng qua, hắn lại là đau lòng đệ đệ, cũng không thể làm đệ đệ vẫn luôn đã quên cha mẹ thâm cứu. Đại hận một lòng chỉ lo tư tình nhi nữ, chẳng sợ, cha mẹ chết phía trước làm cho bọn họ hai anh em hảo hảo sống sót, không cần báo thù, chỉ cần bình an vui khỏe liền hảo, sát phụ mối thù giết mẹ. Không đội trời chung, chẳng sợ xuống tay người là bọn họ thân thúc thúc, thù này, thắn cùng khúc bạch cần thiết muôn báo, khúc dương bốn người nhưng thật ra đi rồi, chính là tiêu phượng loan, bên người còn giữ một cái tiêu phượng minh đang ở như hổ rình mồi mà nhìn riêng đế, không có, gì không dám nói với người khác, huống chi tiểu thất là ta muội muội nếu riêng công tử tìm tiểu thất là vì tiểu thất sự tình, tin tưởng liền không có cái gì là ta cái này tỉ tỉ không thể nghe đi. Một câu, nàng là sẽ không rời đi tiểu thất bên người, càng sẽ không làm tiểu thất cùng cái này họ diêm nam nhân đơn độc ở chung, trai đơn gái chiếc, tình ngay lý gian, nàng phải vì nhà mình tiểu thất thanh danh suy nghĩ, ai ra, lúc này, trong tay chính bưng đồ vật nha hoảng vội, vàng từ tiêu phượng minh bên người trải qua, ai ngờ, liền bởi vì tiêu phượng minh nói kia phiên lời nói, tiểu nha đầu bị kinh, tay một run run. Trong tay bưng đồ vật trực tiếp bổ nhào vào tiêu phượng minh trên người, nháy mắt, tiêu phượng minh cùng tiêu phượng loan toàn nghe thấy được một cổ khác thường hương vị, trực tiếp làm hai cái mới tắm rửa xong cô nương nhân mày, thứ gì, như vậy xú, tiêu phượng minh nhảy dựng chân, người được kia cổ kỳ quái hương vị đúng là, tiểu nha hoàng không cẩn thận hắt ở chính mình trên người chi vật phát ra tới, mặt một phiết một bộ ghét bỏ đến không được biểu tình. Tiêu Ngũ cô nương tha mạng, nô tỳ không phải cố ý. Đây là nấu ăn một chút nước chát, mùi vị nghe có chút quái. Chính là nấu nấu ra tới đồ ăn đều ăn ngon. Tiểu nha hoàng một quỳ, vội vàng thuyết minh. Thứ này tuy rằng không dễ ngửi, nhưng không độc. Đến, ngươi vẫn là đi đem trên người của ngươi quần áo cấp thay đổi đi. Này mùi vị ta chịu không? Nổi, ta xem ngươi cũng chịu không nổi. Nhìn đến Tiêu Phượng Minh khuôn mặt nhỏ đều nhân thành lão thái thái cúc hoa mặt. Tiêu Phượng loan vẫy vẫy tay, làm Tiêu Phượng Minh đi thay quần áo, ta tiểu thất ngươi chờ ta, ta, ta thực mau liền sẽ trở về, ngươi nhất định phải chờ ta, Tiêu Phượng Minh thật là chịu không nổi này cổ mùi vị, chẳng những hận không thể lập tức đem trên người tầng này quần áo bay xuống dưới, càng hận không thể ở chính mình trên người xoa tiếp theo tầng, ra tới, miễn cho còn nhiễm loại này mùi lạ, nhưng Tiêu Phượng Minh ẩn ẩn cảm giác có chút không quá thích hợp nhi. Tổng cảm thấy chuyện này tựa hổ quá vừa khéo điểm, càng quan trọng là, nàng không muốn phóng tiêu phượng loan cùng diêm đế một chỗ, nếu là nàng đi thay quần áo, kia nơi này cũng chỉ dư lại tiêu phượng loan cùng diêm đế hai người, tưởng tượng đến điểm này, tiêu phượng minh liền phá lệ mà dối rắm. cuối cùng tiêu phượng minh vẫn là không thể khắc phục đối kia cổ, hương vị kháng cự, chân phi giống nhau mà ra bên ngoài chạy, ai ai ai, đừng đi à. Người mẹ nó như vậy vừa đi, không phải thượng này khối lão cương thi thịt đương sao, vẫn luôn xem diễn cốt lão nhìn đến tiêu phượng minh như vậy không trải qua dùng, bất quá là bị một chén nhỏ nước chát liền cấp giải quyết, tức giận đến hoa hoa kêu to, trên đời nào có như vậy xảo sự tình, cơm điểm đều qua, liền tính muốn chuẩn bị thức ăn, kia cũng là ngày mai sự tình, đáng giá một cái tiểu nha, hoan ở ngay lúc này bưng một chén nước chát còn không biết sao xui xẻo mà hắt ở Tiêu Phượng Minh trên người, thực rõ ràng, đây là lão cương thi thịt vì điều khai tiểu nha đầu người bên cạnh, cố ý thiết hạ bẫy dập, Khúc Dương rốt cuộc còn quá tuổi trẻ, cùng da mặt đã cùng tường thành giống nhau hậu lão cương thi thịt không so, không cần lão cương thi thịt công kích, Khúc Dương liền chủ động mang theo Khúc Bạch rời đi. Đối với lão cương thi thịt tới nói, hắn tưởng cùng tiểu nha đầu một chỗ, duy nhất phiền toái chính là Tiêu Phượng Minh Nhìn đến khúc dương bốn người quả nhiên như chính mình sở liệu như vậy, phi thường thức thời nhi mà rời đi, cốt lão mặt liền đen hắc, nguyên bản hắn cực kỳ nhìn đến khúc dương ba người, cảm thấy này ba người vẫn là có năng lực công hám tiêu phượng loan, nhưng ở kia một khắc, cốt lão ở khúc dương ba người bình hạch trong ngoài đánh thượng một loạt xoa xoa, khúc dương bốn người vừa đi, cốt lão đem sở hữu hy vọng, đều đặt ở tiêu phượng minh trên người. Trông cậy vào tiêu phượng minh có thể cùng diêm để đấu trí đấu dũng, làm diêm để ăn mệt, cốt lão nào từng nghĩ đến, một chén nho nhỏ nước chát trực tiếp đem tiêu phượng minh cấp không rớt, nghĩ đến diêm đề đã sớm an bài hảo, lợi dụng tiêu phượng minh chịu không nổi mùi lạ nhược điểm tính kế tiêu phượng minh, cốt lão nghiến răng, này khối cương thi thịt chẳng những lão hơn nữa cay, khúc dương bốn người cộng thêm một cái tiêu phượng minh quá, non, hoàn toàn không phải cương thi thịt đối thủ. Nếu không phải hắn không thể hiện hình, nếu không nói, liền cương thi thịt điểm này thủ đoạn, nhưng không đối phó được hắn, mắc mưu, tiêu phượng loan chấp chớp mắt, nhìn về phía cốt lão, diêm soái ca cấp tiêu năm đảo cái gì hố, tiêu năm như thế nào bị lừa, trướng mắt người đều đi rồi, diêm đề mới nhìn về phía tiêu phượng loan, trực tiếp đánh gãy cốt lão nói, ta đã phái người hồi ao nhỏ trấn xem xét hết thảy, nghĩ đến thực, mau sẽ có đáp án đối này ngươi cần lo lắng nếu là có cái gì vấn đề nói hoàng tự nhiên sẽ thay tiểu phượng hoàng đem cái này phiền toái cấp giải quyết nếu là như thế kia thật là làm phiền diêm soái ca nghe được diêm đề đã phái người đi trước một bước hồi ao nhỏ chấn tìm hiểu tiêu phượng loan nho nhỏ giật mình một chút lúc sau có rất nhiều yên tâm cùng tín nhiệm diêm soái ca ngươi chỉ lo yên tâm ta không phải không lương tâm người ngươi giúp ta ta giúp ngươi tá tất sẽ giúp ngươi tìm cái hợp ngươi tâm ý cô nương, nghĩ đến chính mình vẫn là Diêm Đế bả mối, tiêu phượng loan phi thường trượng nghĩa mà vỗ vỗ chính mình ngược, tỏ vẻ nàng chính là thời thời khắc khắc nhớ kỹ Diêm Đế chuyện này đâu, nàng lại luyến tiếc đem Diêm Đế như vậy một cái đại soái ca tiện nghi người khác, nhưng nàng thật là không đối Diêm soái ca động tâm, tổng không thể háo Diêm soái ca không phải, nhắc tới việc này Diêm để ánh mắt chợt lóe, chân giải một câu, Trực tiếp đem tiêu phượng loan ngồi ghế câu tới rồi chính mình trước mặt, liên quan ngồi ở trên ghế tiêu phượng loan cũng bị diêm đế kéo đến trước mắt tới, đem ngươi chân buông ra buông ra, trong nháy mắt, cốt lão tạc mau, còn có xấu hổ hay không, còn có xấu hổ hay không, ngươi, đam mê đem ngươi chân cho ta buông ra, mã trứng, cương thi thịt lại câu, tiểu nha hoàn đều phải nhào vào cương thi thịt trong lòng ngực đi, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, tiêu. Phượng Loan ánh mắt lóe một chút, mông vừa động, trực tiếp từ trên ghế nhảy đánh lên, ngồi ở trên bàn, cùng Diêm Đế bảo trì nhất định an toàn khoảng cách, Diêm Soái ca, ta cảm thấy Cốt lão nói đúng, có chuyện nói chuyện, không cần ai như vậy gần, ta tuổi không lớn, lỗ tai hảo xử đâu, tuyệt đối sẽ không nghe không được. Lần này cùng mấy ngày trước nàng chủ động nhào vào Diêm Soái, ca ôm hắn kia một lần không giống nhau, lần trước là nàng chủ động, quyền chủ động ở nàng, hôm nay nàng lại là ở vào bị động, sự tình một khi siêu thoát chính mình không chế, chính mình an toàn lãnh địa lại bị người xâm phạm. Tiêu Phượng Loan ánh mắt đổi đổi, nhảy dựng liền trực tiếp kéo ra chính mình cùng Diêm Đế chi gian khoảng cách, ở không có gặp được cốt lão phía trước. Tiêu Phượng Loan chính là một con một mình đi trước cô lang, tuy rằng sẽ không chủ động công kích người khác, nhưng ai nếu xâm phạm nó địa bàn, nó sẽ không chút do dự đi cắn xé xua đuổi đối phương. Dung Thiển Bạch nói tơi nói. Tiêu Phượng Loan là cái loại này có thể chủ động nhưng tuyệt không tiếp thu bị động người, Diêm Đế cái này động tác, có điểm chạm đến tới rồi Tiêu Phượng Loan điểm mấu chốt, Tiêu Phượng Loan chỉ là nhảy khai, mà không phải tấu Diêm Đế, đã xem như đem Diêm Đế đưa người một nhà, cấp Diêm Đế mặt mũi, nếu ta không đâu, Tiêu Phượng Loan mới nhảy khai, Diêm Đế ý niệm cùng nhau, mông cũng rời đi ghế, hai chỉ thon dài cánh tay vượn trực tiếp chống ở. Tiêu phượng loan hai bên, cả người đem tiêu phượng loan bao lại, đem tiêu phượng loan vây ở chính mình cùng cái bàn chi gian, không, nghe thấy cái này chữ, tiêu phượng loan khô cần mà cười cười, tuy nói ta đánh không lại ngươi, nhưng ta còn là sẽ đánh ngươi, lúc này Diêm đế cùng tiêu phượng loan khoảng cách cực gần cực gần, gần đến lẫn nhau hô hấp đều rảo ở cùng nhau, thậm chí ngươi phun khí ta hút ta phun khí ngươi hút nông nỗi, người được hỗn hợp tiêu phượng loan hơi. Thở cùng mùi thơm của cơ thể không khí, Diêm Đế vẫn luôn ngạnh lãnh đỉnh mày không cấm nhu hòa một chút, tựa dính vào xuân thủy giống nhau, vì hai người loại này hơi thở nhu hòa thành nhất thể phối hợp cảm, Diêm Đế đột nhiên không nghĩ buông ra tiêu phượng loan, trong lòng ngược lại ám sinh ra một loại cùng tiêu phượng loan, ai đến càng gần một ít ý tưởng, chỉ là chờ Diêm Đế nhìn đến tiêu phượng loan như lâm đại đỉnh giống nhau, trắng nõn nộn trường tản ra một cổ so hoa trà hết ngọt mùi hương cổ dựng thẳng lên từng cây nổi ra gà, cơ hồ hơi không thể thấy tế bạch long tơ càng là dựng đến lợi hại. Diêm đế biết đây là tiêu phượng loan dục tức giận dấu hiệu. Diêm đế ngay từ đầu thuần túy chỉ là đối tiêu phượng loan có hứng thú, cảm thấy tiêu phượng loan không giống mặt khác nữ tử như vậy, không thú vị chọc hắn phiền chán, liền giống như cảm thấy một con tiểu nái miêu lớn lên không tồi, liền phát lên một cổ trêu đùa chi ý. Tiêu phượng loan ở nam nữ. Việc thượng tuy rằng con chưa thông suốt nhưng này cũng không đại biểu tiêu phượng loan e quy liền không cao. Tiêu phượng loan ở hiện đại là cô nhi, bởi vì trưởng thành hoàn cảnh đặc thù tính, nàng đối người cảm xúc cùng thái độ tự nhiên là đặc biệt mẫn cảm. Diêm đế đối chính mình không có tương hại chi ý, tiêu phượng loan biết. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu tiêu phượng loan cùng diêm đế chi gian quan hệ, tiêu phượng loan vẫn luôn phân chia đến giành mạch diêm đế không phải người một nhà. Diêm Đế bị 108 tinh tú trận khó khăn, nàng tác chúng 108 tinh tú độc, nàng có Diêm Đế không có tự do, Diêm Đế có nàng không có tài nguyên cùng tình báo. Hai người chi gian quan hệ, nói được dễ nghe, đó là hỗ trợ lẫn nhau, nói được không dễ nghe, đó chính là cho nhau lợi dụng. Sau lại, nếu không phải nhìn Diêm Đế lớn lên quá xoái, thêm chi nhà mình cơ hữu thích nam nhân, lầm to, Tiêu Phượng Loan nghĩ không chừng đem Diêm Đế dưỡng dưỡng thục nàng liền không cần sầu cốt lão chung thân đại sự. Nếu là diêm đế cuối cùng thật sự cùng cốt lão đi đến cùng nhau như vậy ở tiêu phượng loan khái nghiệm bên trong, diêm đế tự nhiên là có thể từ người ngoài biến thành người một nhà. Nhưng vấn đề là diêm đế đã thỉnh tiêu phượng loan thế hắn làm mai mối cũng biểu lộ hắn không thích nam nhân, càng không thích cốt lão. Vì thế diêm đế tự nhiên là không có khả năng lại biến thành người một nhà. Một đường đi tới, diêm đế ít nhất đối chính mình không có ác ý, còn giúp chính mình không ít vội, đặc biệt là ở bách gia thời điểm, còn cứu chính mình một mạng, chẳng sợ đối với tiêu phượng loan tới nói, diêm đế không phải người một nhà, ít nhất cũng không phải, người xa lạ cùng người ngoài, hoặc là bay lên liệt vào bằng hữu, người một nhà có người một nhà khoảng cách, bằng hữu có bằng hữu khoảng cách, điểm này thượng. Tiêu Phượng Loan phân thật sự rõ ràng, nhưng Diêm Đế cái này đột, nhiên thiết cận động tác đánh vỡ Tiêu Phượng Loan có thể chịu đựng điểm mấu chốt, Tiêu Phượng Loan trên mặt treo cương cười, chính là đáy mắt kia thâm mà u trầm ánh mắt lại nói cho Diêm Đế, nàng lời nói mới rồi, một chút vui đùa ý tứ đều không có, chẳng sợ nàng lại không muốn cùng Diêm Đế cái này bằng hữu binh nhung tương kiến, nhưng Diêm Đế tội phạm quan trọng nàng kiên kỵ, bất quá chính là một cái, bằng hữu nàng bỏ được. Một cái tưởng tượng đậu miêu đậu miêu cảm thấy Chính mình thú vị mà đậu đậu chính mình nam nhân Đột nhiên bày ra như vậy ái mỗi thái độ tới Hiển nhiên đối phương không phải tưởng cùng chính mình yêu đương Mà là tưởng chiếm chính mình tiện nghi cùng chơi lưu manh a Nên, nhìn ra tiêu phượng loan đáy mắt lạnh léo Nguyên bản còn lo lắng tiêu phượng loan sẽ có hại cốt Lão mừng rỡ không xương tử loạn run Làm cương thi thịt ngay từ đầu đậu tiểu nha đầu Không nghiêm túc Tiểu nha đầu là như vậy hảo lừa sao, lúc này, cương thi thịt chính là đá đến ván sắc, cốt lão tỏ vẻ, hợp lại không phải tiêu phượng loan không có thông suốt, mà là diêm đế này khối cương thi thịt thấp chỉ số thông minh thấp e quy, khiếu là khai, chỉ tiếc, e quy không đi theo đi lên à, thông suất mà lại e quy thấp hèn nam nhân, chờ ai tước đi đi đi, đừng khẩn trương, ta không có ác ý, cảm giác được tiêu phượng loan trên người sát khí càng ngày càng nặng. Cô tình bên cạnh còn có một cái ở vui sướng khi người gặp họa xem kịch, vui cốt lão, diêm đế mặt đen hắc, hắn mặt hắc tự nhiên nhầm vào chính là cốt lão mà không phải tiêu phượng loan, đối mặt chính mình trước mắt tựa con nhím giống nhau tiêu phượng loan, diêm đế âm thầm có chút hối hận, cảm thấy chính mình lúc trước bước đầu tiên cờ đi nhầm, phía trước làm tiêu phượng loan làm mai cờ đi nhanh. Diêm đế buông ra trống ở tiêu phượng loan hai bên tay, lưu luyến, mà đem chính mình từ hai người hỗn hợp ở một khối hơi thở bên trong rút ra, lui về phía. Sau một bước, bảo chí có thể làm tiêu phượng loan sắc mặt hoán lại tới khoảng cách. Hắn lưu sai rồi chính mình, cũng lưu sai rồi tiểu phượng hoàng. Hiển nhiên, hắn đối tiểu phượng hoàng cảm thấy hưng thú, không ngừng một chút, cũng không ngừng cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy, chỉ tiếc. Hắn lúc đầu thái độ đã làm tiểu phượng hoàng đối hắn định rồi hình, vẽ khung, tiểu phượng hoàng ở những mặt khác làm người làm việc có lẽ còn xem như khéo đưa đẩy, chính là luận đến một ít thân cận quan hệ, ở tiểu phượng hoàng trong thế giới, chỉ có hắc cùng bạch, không có hôi, lúc đầu hắn không nghiêm túc thái độ, làm tiểu phượng hoàng cho hắn định hình bất cần đời, không thể thân chi, này chẳng những là tiểu phượng hoàng đối hắn một loại định hình, càng là đối hắn một loại tuyên án. Một cái đêm hắn cự chi tâm môn ở ngoài tuyên án, thẳng đến giờ khắc này, diêm đề mới chân chính minh bạch, vì cái gì tiêu phượng loan rõ ràng cực kỳ thích chính mình mặt lại. Luôn mồm kêu chính mình vì diêm xoài ca, thà rằng đem hắn xứng cấp một đống xương cốt cũng không suy xét quá chính mình, đôi hắn không có phát lên nửa điểm tình yêu nam nữ nguyên nhân, vô luận hắn như thế nào dùng ra thủ đoạn đi lưu tiểu phượng hoàng, tiểu phượng hoàng chính là đối chính mình không động tâm. Bất động tình, liền liền định như biển rộng ánh mắt cũng chưa từng giao động quá, đơn giản là, từ ánh mắt đầu tiên khởi, hắn ở tiểu phượng hoàng trong lòng liền không, phải một cái dễ thân có thể ái người, tiểu phượng hoàng tâm đã cự tuyệt tiếp thu hắn, như vậy hắn vô luận làm loại nào nỗ lực, làm loại nào sự tình, tiểu phượng hoàng tự nhiên là sẽ không tiếp thu, sẽ không giao động, đơn giản là hắn bị tiểu phượng hoàng vứt bỏ trong lòng môn ở ngoài, trong lúc nhất thời. Diêm Đế cảm thấy Tiêu Phượng Loan loại này định hình thật sự là có chút đáng sợ. Diêm Đế nghĩ đến một chút đều không tồi. Tiêu Phượng Loan đã thề hắn xác định hảo giới tuyến. Diêm Đế tuyệt đối là một cái có thể thâm giao bạn tốt, lại cũng không là có thể thân cận ái nhân. Nếu là bằng hữu, Tiêu Phượng Loan liền tuyệt đối sẽ không cùng Diêm Đế. Chi gian có bất luận cái gì ái muội, những cái đó nam nữ chi gian tiểu ác thú vị, mang theo ái muội khiêu khích trị ý ngôn hành cử chỉ. Tiêu Phượng Loan sẽ không đi làm, càng sẽ không đi để ý tới, cho nên, Diêm Đế một tới gần, Tiêu Phượng Loan sắc mặt biến đổi, biết rõ chính mình đánh không lại Diêm Đế, lại, cũng là minh xác mà đem chính mình thái độ bày ra tới, không cho phép Diêm Đế từng có hỏa hành động, không được, chính là không được, cương thi thịt ngươi tự bỏ đi, tiểu nha đầu tam quan là thực chính, cốt lão cao hứng mà nâng nâng cầm. Cương thi thịt lúc trước cách làm thật là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, tiểu nha đầu không chịu mua cương thi thịt sướng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cương thi thịt lúc sau diễn còn muốn như thế nào sướng đi xuống, liếc liếc, mắt một cái vui sướng khi người gặp họa cốt lão, diêm đế tâm tình thực mau liền bình tĩnh trở lại, hảo mạc như vũ trong ánh mắt có bình tĩnh cùng chắc chắn, tiểu phượng hoàng, người ta có rất nhiều thời gian, ta không nóng nảy. Lời này diêm đế là đối tiêu phượng loan nói, cũng là đối cốt lão nói, diêm Soái ca, vẫn là câu nói kia, người môi ta sẽ làm được đế, nghe được diêm đế càng ngày càng hăng say nhi, tiêu phượng loan hơi hơi nhíu mày mau, diêm Soái ca đây là cùng nàng, khiên thượng, liền bởi vì nàng minh xác mà cự tuyệt diêm Soái ca, tuy rằng nàng thật là đã sớm nghe nói qua có loại này tiện tính nam nhân, càng là không chiếm được nữ nhân liền càng là tưởng được đến. Chờ tới tay lúc sau lại bỏ như giày cũ Nếu có thể nói Nàng hy vọng Diêm Soái ca đừng hướng này Oai trên đường đi Hảo nếu là như thế Ta đây trung thân hạnh phúc Đã có thể toàn dựa Tiểu Phượng Hoàng Diêm đề ánh mắt lòe loé, Gợi lên một mà trí tại tật đắc tươi cười Một ngụm liền tiếp được Tiêu Phượng Loan nói ở Tiểu Phượng Hoàng tính tình ngoan cố Cố chấp Lúc đầu ấn tượng đã định hình Hiện tại tưởng thay đổi tất nhiên là không dễ dàng Giống Tiểu Phượng Hoàng loại người này, đến thuận Mao Sờ, trước thuận Tiểu Phượng Hoàng Ý, đến nỗi hắn là nghĩ như thế nào như thế nào làm, há là Tiểu Phượng Hoàng không chế được. Canh giờ không còn sớm, Tiểu Phượng Hoàng không bằng sớm một chút nghỉ ngơi, đến nỗi ao nhỏ chấn sự tình, ngày mai sẽ tự có tin tức. Hạ quyết tâm lúc sau, diêm đế nhưng thật ra không có lại quần lấy Tiểu Phượng Loan, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Hiện tại nếu là mạnh hơn, chỉ sợ chỉ biết chọc Mao Tiểu Phượng Hoàng, làm chính mình về sau lộ càng khó đi, Diêm đế tỏ vẻ, hắn còn chính là cùng Tiêu Phượng Loan khiêng thượng, thật vất vả coi trọng một nữ nhân, mặc kệ hắn đối Tiêu Phượng Loan cảm tình có bao nhiêu sâu, Tiêu Phượng Loan cũng chỉ có thể thuộc về hắn, đến nỗi nam nhân nếu muốn dựa, đi lên, một cái tát trục chết, Tiêu Phượng Loan nếu muốn cùng nam nhân khác phát triển, tới một cái, hắn véo một cái. Cảm tình thâm không thâm, diêm đê cũng không để ý, hắn để ý chính là tiêu phượng loan, là duy nhất một cái có thể làm hắn có cảm giác nữ nhân, hướng về phía cái này duy nhất, diêm đê cũng không có khả năng đối tiêu phượng loan buông tay, làm tiêu phượng loan tự do phát triển, diêm xoái ca, vậy không quấy rầy ngươi, diêm đê cũng không có dối dám chính mình, càng không có biểu hiện ra bị chính mình cự tuyệt sau thẹn quá thành giận, tiêu phượng loan âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần đằng quốc nghị hoàng tử bên kia tình huống nàng cần thiết biết rõ ràng, nếu không đối mặt như vậy một đống lệnh truy nã, nàng trái tim có điểm, tiểu phương, nếu là không có diêm soái ca hỗ trợ, tại đây chuyện thượng, nàng chính là một cái vô đầu rồi bỏ. sử thượng nửa điểm kính nhi, không có cùng diêm đền nháo phiên, diêm đế như cụ rồng phía trước, giống nhau cùng chính mình bảo trì hữu hảo bộ dáng, tiêu phượng loan thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau trực tiếp rời đi. Nhưng là cốt lão lại là không có đi theo đi, đối với điểm này, tiêu phượng loan cũng không có để ý, nàng chưa từng có hạn chế quá cốt lão hành động, cương thi thịt, tiểu nha đầu hiện tại không còn nữa, có nói cái gì, chúng ta nam nhân chi gian liền trực lai trực vãng, tiêu phượng loan vừa ly khai, cốt lão thanh âm trầm hạ tới, ánh mắt càng là trở nên sắc, bén không thôi, ánh mắt sắc bén mà nhìn riêng đế, tiểu nha đầu là một cái thực đơn thuần tiểu cô nương. Không thích hợp chơi nam nữ chi gian những cái đó trò chơi, người nếu muốn khi dễ tiểu nha đầu, ta sẽ không đối với người khách khí. Mỗi người đều có chính mình điểm mấu chốt, bên cốt lão có thể chịu đựng diêm đế, nhưng nếu là diêm đế dám làm ra thương tổn tiêu phượng loan sự tình, cốt lão tỏ vẻ, hắn nhất định sẽ cùng diêm đế liều mạng chính mình này mạng già, chẳng sợ. Chính mình đua cái hôi phi yên diệt, chẳng sợ diêm đế không chết được. Hắn cũng muốn Diêm Đế trả giá thảm thống đại giới, yên tâm, bổn vương sẽ không bức tiểu phượng hoàng, cũng không cho phép trên đời này bất luận cái gì một người bức bách tiểu phượng hoàng, này tự nhiên cũng bao gồm bổn vương chính mình. Diêm Đế sắc mắt lạnh lẽo xương, không có tiêu phượng loan làm hòa hoãn, cốt lão cùng Diêm Đế chi gian ở chung thế nhưng trở nên có chút dương cung bạc kiếm, tràn ngập, một cổ khẩn trương cảm mà hai cái nam nhân sở dĩ sẽ phát ra như thế kinh người cường thế chi khí lại đều là bởi vì một cái tiêu phượng loan, tốt nhất là như vậy, cốt lão ngư khí hơi hoãn, nếu cương thi thịt nói sẽ không, liền nhất định sẽ không, nhiều không có, cương thi thịt điểm này tín dụng vẫn phải có, kia không có việc gì, lão tử đi rồi, cốt lão phải đối riêng đế lời nói chỉ có này một câu, câu thông hảo lúc sau, cốt lão liền không muốn lại cùng riêng đế một chỗ, 2. Cái đại lão ra đơn độc ở chung giống cái gì, lại không phải làm gây, A phi, tiểu nha đầu là virus A, này một cái hai cái đều bị tiểu nha đầu cấp mang hoai, cốt lão đi rồi, diêm đế nhìn kia trương bị tiêu phượng loan ngồi qua cái bàn, đầu ngón tay nhẹ phẩy mà thượng, dường như làm như vậy còn có thể cảm giác được tiêu phượng loan, lưu tại này mặt trên nhiệt độ cơ thể giống nhau, tiểu phượng hoàng, bổn vương không nóng nảy, bổn vương có ngàn năm thời gian cùng ngươi chậm rãi, ma, ấn tượng có thể định, cũng có thể chuyển biến. Tiểu phượng hoàng mơ tưởng từ hắn lòng bàn tay bên trong chạy thoát, Nghĩ đến chính mình trên người thương, Diêm đế trở về mật thất tiến hành tu luyện, Sở hữu vai chính đều đi sạch sẽ, Nay lưu lại vai phụ một người liền xấu hổ đến muốn chết không sống, Thiên, địa, huyền ba người hai mặt nhìn nhau, Muộn sừng sốt nửa ngày lúc sau, huyền mới khai sạc, Chúng ta vĩ đại anh hùng minh vương tựa hổ bị một nữ nhân cấp cự tuyệt, Chẳng những bị cự tuyệt, Hơn nữa Minh Vương tựa hổ cũng không còn muốn từ bỏ ý tứ, còn chuẩn bị tiếp theo truy, nhất quỷ dị chính là, bọn họ nhìn tiêu thất cô nương rời đi, thính trong vòng rõ ràng chỉ còn lại có Minh Vương một người, chính là Minh Vương lại đối với không khí lầm bầm lầu bầu, thậm chí còn lộ ra quá sát khí, nghĩ đến kia cổ bức nhân sát khí, thiên, địa, huyền ba người đều là vì chính mình nhéo một phen mồ hôi lạnh, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng bởi vì chính. Mình thấy được Minh Vương bị người cự tuyệt khiếu sự, cho nên Minh Vương chuẩn bị giết bọn hắn diệt khẩu đâu, chỉ là, Diêm Đế lầm bầm lầu bầu tình huống ở thiên, địa, huyền ba người xem ra, không thể so Diêm Đế muốn giết bọn hắn tình huống hảo bao nhiêu, huyền xoa xoa trên tay mồ hôi lạnh, Minh Vương không phải là bởi vì bị tiêu cô nương cấp cự tuyệt, cho nên bị kích thích, bằng không nói, Minh Vương sao có thể phạm chịu đến một người lầm bầm lầu bầu đâu, nghe được huyền. Nói, thiên, mà hai người một cái chán hắc tuyến, ngươi trọng điểm tựa hồ phóng sai rồi địa phương, hiện tại trọng điểm là Minh Vương động tình, hơn nữa đối tượng là Minh Phủ bên ngoài người, là Tiêu Cô Nương, kia làm sao vậy, Tiêu Cô Nương khá tốt à, xứng Minh Vương cũng không kém, huyền trắng ra mà nói một câu, quan trọng nhất chính là, mặc kệ Tiêu Cô Nương được không, Minh Vương thích, chỉ cần Minh Vương vui, Minh Vương thích ai, bất luận kẻ nào đều cự tuyệt không được. Xuân, thiên trợn trắng mắt, ngươi tựa hổ quên mất thánh nữ tồn tại, nhắc tới đến minh phủ thánh nữ, thiên huyệt thái dương trực tiếp, thỉnh thịnh mà nhảy dựng lên, một bộ đau đầu không thôi bộ dáng, thánh, thánh nữ, mục chiều từ, nhắc tới đến mục chiều từ, huyền sắc mặt trắng bạch, này đảo thật là một vấn đề, thánh nữ từ trước đến nay coi minh vương vì nàng nam nhân, càng là nhận định nàng tất sẽ là minh phủ minh vương phu nhân, minh vương mất tích nhiều năm như vậy. Thánh nữ đều chưa từng lộ ra quá đinh điểm muốn từ bỏ Minh Vương ý tứ, hiện tại vừa nói đến mục chiều từ, huyền tỏ vẻ hắn cũng não nhân đau lên, trên đời thích Minh Vương nữ tử hàng ngàn hàng vạn, huyền tỏ vẻ đều nhớ không rõ cụ thể con số, chỉ là những cái đo nữ nhân đối Minh Vương thích quá mức nông cạn, không phải hướng về phía Minh Vương mặt tới, đó là hướng về phía Minh Vương thế cùng quyền tới, thêm chi Minh Vương không thích, hắn từ trước đến nay vui nhìn thấy những... Cái đó nữ nhân mỗi người thẳng thiết mà về, tại như vậy nhiều điều đếm không hết, như cá giết qua sông giống nhau nữ nhân bên trong, thật muốn hỏi thiên, địa, huyền, hoàng bốn người, bọn họ duy trì cái nào nói, chỉ sợ chỉ có vị này minh phủ thánh nữ mục triều từ, nhắc tới mục triều từ, thiên, địa, huyền ba người tâm tình đều cực kỳ phức tạp, mục triều từ là minh phủ thánh nữ, này tu vi tự nhiên là không thấp. Lớn lên lại là khuynh quốc khuynh thành, có thể nói sở hữu ngoại. Tại nội tại, ở thiên, địa, huyền, hoàng bốn người xem ra, đều là nhất có thể xứng đôi Minh Vương người, càng quan trọng là, mục chiều từ đối Minh Vương có ân cứu mạng, Minh Vương tu linh độ độc, đưa tới thiên lôi, là mục chiều từ không sợ sinh tử, cứu Minh Vương, nếu, nếu không có tiêu cô nương xuất hiện, nếu, Minh Vương lại vẫn luôn không có động tâm nữ nhân. Bọn họ nhất duy trì minh vương phu nhân người được chọn, tự nhiên chính là vị này thánh nữ, nhưng hiện tại vấn đề là, tiêu cô nương chẳng những xuất hiện, hơn nữa minh vương càng là động tâm, tuy là mục chiều từ vì minh vương làm như vậy nhiều chuyện, đối minh vương càng là si tâm một mảnh, minh vương đều chưa từng động quá tâm, thật vất vả minh vương có thể tìm được một cái ái mộ nữ nhân, thiên, địa, huyền hoàng bốn người kỳ thật là vì minh vương cảm thấy cao hứng. Bọn họ không muốn Minh Vương tạm chấp nhận, Minh Vương cũng không có khả năng tạm chấp nhận, bởi vậy, nếu là Minh Vương, cuối cùng có thể đả động tiêu cô nương, hai người ở một khối, Mục chiều từ chịu dừng tay, nghĩ đến Mục chiều từ tú vi, nghĩ lại ở một chiều từ trước mặt nhược đến cùng cái, trong tã lót trẻ con giống nhau tiêu phượng loan, thiên, địa, huyền ba người tỏ vẻ thật sâu lo lắng, một khi tiêu cô nương cùng thánh nữ đối thượng. Nếu là luận đơn đã độc đấu, tiêu cô nương chẳng những không có nửa điểm phần thắng, hơn nữa bị chết thẳng tắp, cái này tình huống rốt cuộc muốn như thế nào? Phá, đừng nói nữa, ta tưởng lẳng lặng, huyền gãi gãi đầu, kêu rên một tiếng, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu, chúng ta hẳn là tin tưởng minh vương, thiên bình tĩnh một chút, mà là đem sở hữu hy vọng ký thác ở diêm đế trên người, hải mà sâu kín thở dài, tỏ vẻ khó. Thánh nữ vấn đề là một cái không giải được bế tắc, thánh nữ đối Minh Vương có ân cứu mạng, một khi thánh nữ cùng tiêu cô nương nổi lên xung đột, Minh Vương không hảo nhúng tay, nếu là Minh Vương không nhúng tay, như vậy tiêu cô nương cũng chỉ có tử lộ một cái. Lúc này tiêu phượng loan chút nào không biết, nàng còn không có thích thượng diêm đế đâu, cũng đã có một cái coi nàng vì tử địch một chiều từ, tiểu nha đầu a tiểu nha đầu, gặp được kia khối cương thi thì thật không biết là... Phúc khí của ngươi vẫn là ngươi móc khí, chờ cốt lão trở lại tiêu phượng loan bên người khi, tiêu phượng loan đã ngủ rồi, lẳng lặng oa thành phấn bạch bạch một đoàn, ghé vào tiêu phượng loan bên gối ngủ, chẳng sợ diêm đế đã minh xác đáp ứng cốt lão, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu càng sẽ không bức tiêu phượng loan, nhưng cốt lão chính là lo lắng, sự tình không dễ dàng như vậy liền giải quyết, diêm đế không giống như là một cái dễ dàng như vậy liền chịu tự bỏ người. Tiêu Phượng Loan lại không phải một cái dễ dàng thay đổi người, một khi hai người ninh lên, cốt lão tự nhiên là lo lắng Tiêu Phượng Loan đã chịu thương tổn, ai làm Tiêu? Phượng Loan là cánh tay, Diêm Đề mới là đùi đâu, mặc kệ thế nào, hôm nay Diêm Đề đã hứa hẹn không bức Tiêu Phượng Loan, này nhiều ít có thể làm cốt lão khoan giải sầu, cũng không cảm kích Tiêu Phượng Loan chỉ là chăn bông thượng cọ cọ, sau đó ngủ đến càng thoải mái, Tiểu thất, ngươi đi lên không? Sáng sớm, Tiêu Phượng Loan còn không có tỉnh, tiếng đập cửa liền vang lên, nghe được là Tiêu Phượng Minh thanh âm, Tiêu Phượng Loan đánh ngáp một cái, có chút không tình nguyện mà, từ trên giường bò dậy, cấp Tiêu Phượng Minh mở cửa, sớm như vậy, Tiêu Phượng Minh chính là thiên kim đại tiểu thư, mấy ngày nay ở trong rừng màn trời chiếu đất, thật vất vả tìm được cái giống dạng nghỉ ngơi địa phương, Tiêu Phượng Minh không nhiều lắm ngủ một lát. Tiêu Phượng Minh cũng không có trả lời Tiêu Phượng Minh nói, một đôi mắt thần giống như, dò xét khí giống nhau ở Tiêu Phượng Loan trong phòng quét tới quét lui, góc cạnh, không có một cái bị nàng buông tha địa. Phương, nhìn đến Tiêu Phượng Loan đã không người trên giường, bị sốc lên chăn khởi cung vị trí, cũng chỉ có một người không gian hình dạng. Tiếp theo, Tiêu Phượng Minh lại chiều chiều cái mũi, xác định phòng này chẳng những không có bất luận cái gì mùi lạ, càng không có nam nhân hương vị. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha ha, nàng đây là tới bắt gian nắm giã nam nhân A, vừa thấy tiêu phượng minh động tác, cốt lão mừng rỡ không được, cái này tiêu phượng minh hiện tại xem, thuận mắt, hắn mới phát hiện tiêu phượng minh quá nhi này quá đậu quá thật thành, vọt vào tới thời điểm liền cùng hỏa tiễn dường như, nếu không biết đến, xem tiêu phượng minh này thế, thật là tới bắt gian, nàng đây là hoài nghi chính mình nam nhân ở bên ngoài trộm dưỡng nữ nhân. Nghe được Cốt lão nói, Tiêu Phượng Loan trên trán xuất hiện một loạt điểm đen, nàng thật là phục Cốt lão cùng Tiêu Phượng Minh hai người, Diêm Soái ca là nàng bằng hữu, thực tốt bằng hữu, cũng chỉ là bằng hữu, sao có thể sẽ biến thành nàng gian phu đâu? Nàng cùng Diêm Soái ca căn bản là không có cái kia ý tứ hảo sao? Hảo đi, liền tính đếm qua Diêm Soái ca lộ ra cái kia ý tứ, nàng cũng phi thường minh xác mà cự tuyệt, tìm được ngươi muốn tìm người sao? tiêu phượng loan trực tiếp đi đến bình phong mặt sau, đem quần áo mặc vào, nếu đã bị tiêu phượng minh cập đánh thức, nàng không tiếp tục ngủ đi xuống khả năng, thả canh giờ không còn sớm, cũng không biết lân đẳng quốc, nhị hoàng tử truy na nàng nguyên nhân, diêm Soái ca người lộng không biết rõ ràng, ha, ha ha ha tiêu phượng minh xấu hổ mà cười cười, tiểu thất, ngươi đang nói cái gì đâu, ta chỗ nào có tìm người, ta liền tùy tiện nhìn xem, tiểu thất, ngươi này gian phòng thật xinh đẹp, Duy nhất khuyết điểm chính là ly họ diêm nam nhân kia nơi thân cận quá điểm, hơn nữa ly nàng xa điểm, mọi người chỗ ở đều là huyền an bài, hoang tưởng minh vương suy nghĩ, lự minh vương sở lự, vì thế, tiêu phượng loan chỗ ở cùng diêm đế chỗ ở cực gần, hoang tưởng làm diêm đế có một cái gần quan được ban lộc cơ hội, đến nỗi khúc dương bồn hữu cập tiêu phượng minh này đó chướng mắt người, huyền phi thường thức thời nhi. Mà đêm này năm người an bài mà ly diêm đế cùng tiêu phượng loan sân xa, một ít trong viện, tiểu thất, ngày hôm qua ta đi rồi lúc sau, không phát sinh sự tình gì đi, nhắc tới đến đêm qua sự tình, tiêu phượng minh đỏ mặt lên, một bộ lòng đầy căm phẫn biểu, tình, ngươi đêm qua không ngủ hảo, nhìn đến tiêu phượng minh vành mắt phiếm thanh, trong mắt bò mấy cây hồng tơ máu, tiêu phượng loan trần chờ hỏi một câu, không ngủ hảo, tiêu phượng minh tức giận mà nói một câu. Trên thực tế, đêm qua nàng thiếu chút nữa không dám ngủ, đơn giản là nàng biết, họ riêng chỗ ở liền ở tiểu thất bên cạnh, như thế dụng tâm hiểm ác, đương nàng mắt ngủ vẫn là tâm manh, tóm lại nhắc tới đến đêm qua sự, tiêu phượng minh liền sinh nóng tính, êm đẹp, mà bị một cái nha hoàn bắt một chén xú thủy, làm hại nàng không thể không rời đi tiểu thất bên người, làm tiểu thất cùng họ riêng một chỗ, nguyên bản nàng nghĩ qua loa rửa rửa. Đổi một bộ quần áo, liền trở lại tiểu thất bên người, bảo hộ tiểu thất, ai biết nàng mới thay cho quần áo tới, nha hoàn thế nhưng nói cho nàng, trong phủ không bị nàng quần áo, đối này, tiêu phượng minh không cấm mặt đen một chút, liền lấy ra bản thân giới tử, nàng không trông cậy vào dựa diêm ra, người, nhưng nàng ra cửa cũng không phải nửa điểm chuẩn bị đều không có, nàng không giống tiểu thất mang theo dầu muối tương giấm, nhưng quần áo vẫn phải có. Tiêu Phượng Minh quay người lại, lúc này mới phát hiện chính mình giới tử không thấy. Tiêu Phượng Minh hút khí, hút khí lại hút khí. Vừa rồi ta thay thế quần áo đâu? Cấp ta lấy tới. Không có đổi quần áo, nàng xuyên hồi phía trước kia thân sứ còn không được sao? Thật đáng buồn kinh chính là, nha hoàn trực tiếp nói cho Tiêu Phượng Minh, bởi vì kia một bộ quần áo ô uế. Nàng thay thế mỗi một khắc, phi thường tận trách làm hết phận sự, nha hoàng liền đem chúng nó lấy đi ra ngoài sai người cấp giặt sạch, trừ phi tiêu phượng minh nguyện ý ướt thân hiện thân, nếu không nói, quần áo trên người cũng là không thể xuyên, ở đã xảy ra liên tiếp ngoài ý muốn, ở ngoài, tiêu phượng minh nếu là lại không phát hiện tình huống chính là não tàn, trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp lại phát sinh ở, bên nhau sự tình, bị bát, giới tử ném, diêm phủ không quần áo. Nàng mới thay cho quần áo lại giặt sạch, nàng dám cam đoan, nếu là nàng gật đầu nói liền tính là quần áo ướt, nàng cũng muốn xuyên nói, không ra mấy tức công phu, nha hoàn nhất định sẽ nói cho nàng, trong phủ tới tân nha hoàn chân tay vụng về, đem nàng quần áo đều cấp tẩy phá, tiêu phượng minh lại không thể quang thân mình đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể nghẹn một bụng khí, bọc chân ngồi ở liền phải thượng buồn, bực. Nếu không phải Tiêu Phượng Minh vài lần hỏi xác định Tiêu Phượng Loan, cùng Diêm Đế một chỗ thời gian cũng không trường, chính mình rời đi sau hai người thực mau hồi từng người chỗ ở, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, Diêm Đế cũng không có lại tìm Tiêu Phượng Loan, nếu không, Tiêu Phượng Minh thật sự tưởng bọc chăn vỏ tới Tiêu Phượng Loan trong phòng, cùng Tiêu Phượng Loan một khối ngủ, chính là Tiêu Phượng Minh lại lo lắng Tiêu Phượng Loan sẽ không muốn, không cao hứng, tại đây loại đã rối rắm lại buồn bực tình huống dưới. Ngày hôm qua một buổi tối là như thế nào ngao lại đây, tiêu phượng minh chính mình đều không nhớ rõ, tổng cảm thấy chính mình giống như ngủ quá, lại giống như không ngủ quá, vẫn luôn là tỉnh. tiểu thất, lân đằng quốc nhị hoàng tử sự tình có đáp án sao, tiêu phượng minh chẳng những muốn lo lắng diêm đế, còn muốn lo lắng lệnh truy nã sự, tưởng tượng đến nhà mình tiểu thất rõ ràng đi vào trời xa đất lạ lân đằng quốc, như thế nào lân đằng quốc nhị hoàng tử còn muốn truy nã tiểu thất đâu. Còn không có đâu, đang muốn đi hỏi, Tiêu Phượng loan rửa mặt chải đầu hào sau, mới cho chính mình cùng Tiêu Phượng Minh đổ một ly trà. Người cùng ta cùng đi nghe đi, nếu là không cho Tiêu Phượng Minh chính tay nghe được, phỏng chừng hôm nay buổi tối Tiêu Phượng Minh lại đừng muốn ngủ đến chứ. Hành, liền như vậy làm, Tiêu Phượng Minh gật đầu, gần nhất nàng có thể sớm một chút hiểu biết sự tình tình huống. Thứ hai, kiên quyết không cho Tiểu Thất cùng họ diêm sói đuôi to một chỗ. Hảo, Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Phượng Minh đến thời điểm, Khúc Dương bốn người đã sớm tới rồi, ở trong nhà người khác, Khúc Dương bốn người tự nhiên là không có khả năng thất lễ thức dậy quá muộn. Thả, Tiêu Phượng Loan ngày hôm qua cùng Diêm Đế có một chỗ thời gian, Khúc Dương ba người yên tâm, Khúc Bạch không yên tâm, vì thế bốn người tới tự nhiên sớm hơn, vừa thấy đến Khúc Bạch thủ đoạn không hề. Dống phía trước như vậy cứng còng mất tự nhiên, Tiêu Phượng Loan hiểu rõ gật đầu. Khúc bạch bị thương thời gian không ngắn, đối với một cái dược sư tơi nói, tay phải là cỡ nào quan trọng, bọn họ thật vất vả mới từ nàng trong tay được trị liệu biện pháp, tự nhiên là một buổi tối đều chờ không được, đa tạ tiêu cô nương, cảm giác được chính mình tay phải so trước kia linh hoạt một ít, chỉ là thương chưa toàn hảo, có chút sự không thượng lực, khúc dương như vào đông ấm dương, giống nhau cười cười, nhìn tiêu phượng loan trong mắt tràn đầy cảm kích. Chỉ vì tiêu phượng loan chẳng những trọng ban hắn sinh mệnh, càng ban hắn một con kiện toàn tay phải, cùng một cái hoàn chỉnh tương lai, nghĩ đến chính mình chịu tiêu phượng loan nhiều như vậy ân, khúc bạch đỏ mặt lên, đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua trường hoan nói một câu, ân cứu mạng không có gì báo đáp, liền lấy thân báo đáp bái, hoàn toàn tu dưỡng hảo, sợ làm muốn phí chút thời gian, nhưng tay, không giống trước kia như vậy cứng đờ, nhiều một ít linh hoạt, nếu không có gặp được tiêu cô nương. Không nói ta này chỉ tay, đó là ta mệnh lúc này cũng không có, nói xong, khúc bạch cười khổ không thôi, hại hắn chính là hắn trí thân người, mà cứu hắn, lại có thể nói là một cái không chút nào tương quan người, hắn không rõ, một cái người xa lạ đều có thể đối hắn như thế thân thiện, vì sao trí thân lại có thể đối bọn họ hạ như thế độc thủ, thương gân động cốt một trăm thiên, nên là như thế, tiêu phượng loan ứng một câu. Nàng cấp trị liệu phương án cùng phương thuốc tử tuy rằng không tồi, chính là rốt của không phải tiên đan, hôm nay dùng ngày mai hảo, chẳng sợ khúc bạch tuổi trẻ lực tráng, này đó phương diện lại là không thể nghịch. Tiêu cô nương đại ân, chúng ta huynh đệ bốn người khác trong tâm khả, ngươi vì khúc bạch làm được đã đủ nhiều, đủ hảo. Khúc dương đồng dạng dùng cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt nhìn tiêu phượng loan, khúc dương, thiện luyện đan mà phi y thuật, lại cũng hiểu được. Tiêu phượng loan cấp y phương hiệu quả đã đại đại vượt qua thường nhân, khúc dương thật không rõ, tiêu phượng loan bất quá là một cái so, với bọn hắn tuổi đều phải tiểu thượng rất nhiều tiểu cô nương, vì sao y thuật thế nhưng như thế siêu quần, chỉ sợ bọn họ khúc gia thúc thúc bối y giả thấy tiêu cô nương, y thuật chưa chắc có thể so sánh tiêu cô nương cao, không chừng, chỉ có khúc gia trưởng lão y thuật mới có thể cùng tiêu, cô nương y thuật có thể một so. Tưởng tượng đến chỉ có khúc gia lão quái vật mới có thể cùng tiêu phượng loan, so y thuật, khúc dương tỏ vẻ, tiêu phượng loan lại yêu quái trung yêu quái, lại cứ còn phải ở yêu quái phía trước thêm một cái cực kỳ đáng giận, tiểu, đối với có thể bồi dưỡng ra tiêu phượng loan như thế quỷ tài đại sư, khúc dương càng thêm tò mò, tiêu phượng loan sư từ chỗ nào, tiêu phượng loan sư phụ rốt cuộc là một cái như thế nào nhân vật lợi hại, khúc dương đem. Tứ thần quốc bên trong số một số hai y giả đều đến một lần, cũng không tìm được một cái có thể là tiêu phượng loan sư phụ người, hảo thuyết hảo thuyết, khúc dương bốn người cảm động đến rơi nước mắt, tiêu phượng loan chịu chi hổ thẹn, trột dạ đến lợi hại, nàng không phải tưởng giúp mới bang, thuần túy là cốt lão chiếm nhân ra bốn cái lớn nhỏ hỏa nửa ngày tiện nghi, chẳng những đem nhân ra xem quang, còn mấy fan soi mói, thân là cốt lão cơ hưu cộng thêm người giám hộ. Tiêu phượng loan tỏ vẻ, nàng đơn thuần chỉ là vì giúp cốt lão chùi đít, chơi lưu manh lúc sau bán cái đơn mà thôi, diêm Soái ca, ngươi người đã trở lại không có, không hề để cái này làm người xấu hổ đề tài, tiêu phượng loan nhìn về phía diêm đế, càng muốn hiểu biết một chút vị kiên nhị hoàng tử tình huống, nàng rốt cuộc là chỗ nào e ngại vị kiên nhị hoàng tử, mới làm nhị hoàng tử hạ như thế trọng thù bắt được nàng. Tiểu thất, ngươi không cần khẩn trương, kia trương lệnh truy, na thượng sở họa bất quá là một cái mang theo mặt nạ nữ nhân, chỉ bằng như vậy một chương lời nói, có người có thể nhận được là ngươi mới gặp quỷ, không muốn làm diêm đê ở tiêu phượng loan trước mặt lãnh công, tiêu phượng minh trực tiếp an ủi tiêu phượng loan một câu, nguyên bản là, hiện tại không phải, diêm đế liếc tiêu phượng minh liếc mắt một cái, liền ở hôm nay, toàn bộ lân đẳng quốc hoàng bảng toàn thay đổi. Không hề là một cái che mặt nữ nhân, tiểu phượng hoàng diện. Mạo bại lộ, tiểu phượng hoàng gương mặt này quá hảo nhận. Hiện tại chỉ có tiểu phượng hoàng vừa ra diêm phủ đại môn, tự nhiên sẽ thành công đàn kết đội người. Đối tiểu phượng hoàng xuống tay lấy cầu hậu thưởng như thế nào sẽ, vừa nghe chính mình mặt bị soát. Tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, bất quá mới ngắn ngủn một đêm thời gian, vị kiên nhị hoàng tử là như thế nào biết nàng diện mạo. Đối mặt phía trước kia chương lệnh truy nã, tiêu phượng loan một chút đều không khẩn trương, nhưng hiện tại, tiêu phượng loan phiền toái liền càng lúc càng lớn, trừ phi nàng lập tức rời đi lân đẳng quốc, nếu không, lân đẳng quốc các lớn nhỏ thành thị gián đầy nàng họa tướng, nàng tất sẽ bị người đuổi theo chạy, trên thực tế, lân đẳng quốc nhị hoàng tử hạ như vậy trọng bổn, đừng nói là lân đẳng quốc, đó là mặt khác quốc người may mắn gặp được tiêu phượng loan, cũng nhất định sẽ tiến lên thử một lần. Sau đó bác cái cẩm tú tiền đồ tới, phiền toái càng lúc, càng lớn, cái này nhị hoàng tử từng bước ép sát, một bộ không đem tiểu nha đầu bắt được tới liền thể không bỏ qua, cái này nhị hoàng tử rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, cốt lão sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, bị chỉnh một cái lân đẳng quốc người đuổi theo chạy, này cũng không phải là nói dỡn sự, tiêu phượng loan có hay không đắc tội vị này nhị hoàng tử, cốt lão đương nhiên rất rõ ràng. Liền tính thật là bởi vì bách ứng sự tình, vị này nhị hoàng tử cũng không đáng như thế, từng bước ép xác, có cổ quái, trong đó định là còn có cái gì bọn họ không biết ẩn tình, tiểu nha đầu, ngươi nói có thể hay không là bách vị sinh bán đứng ngươi, cốt lão nhìn về phía tiêu phượng loan, nếu không phải bách vị sinh đem tiểu nha đầu diện mạo nói cho cái kia nhị hoàng tử, hôm nay hoàng bảng thượng tiểu nha đầu trên mặt mặt nạ như thế nào sẽ đã không có, hẳn là không phải. Tiêu phượng loan lắc đầu, bách vị sinh muốn chịu nói đã sớm nói, không có khả năng chờ một, buổi tối lại nói, xem ra, nhị hoàng tử bên kia ra trạng huống không ngừng một chút, là long tường quốc long giận thiên, nhìn đến Tiêu phượng loan không chút do dự tin tưởng bách vị sinh, Diêm đề ánh mắt trợt lóe, mặc kệ tiểu phượng hoàng đối bách vị sinh có bao nhiêu hảo cả, cái này bách vị sinh, lại là không dám lại đối tiểu phượng hoàng phát lên nửa điểm kiểu diễm chi tâm. Long dận thiên, nghe thấy cái này xa lạ lại quen thuộc tên, tiêu phượng loan lông mày một ninh, chuyện này cùng hắn lại có cái gì quan hệ, hắn hiện tại liền ở lân Đằng quốc hoàng cung bên trong, chính là lân Đằng quốc nhị hoàng tử Lâm Hiếu Uyên khách quý, Diêm đế nói, ngươi hiện tại chẳng những mặt bị phơi sáng, ngay cả thân phận của ngươi, cũng bị người biết được, ngươi sở hữu hết thảy đều là Long dận thiên nói cho Lâm Hiếu Uyên. Khó trách nghe được Long Dận Thiên cúng đi vào lân đẳng quốc, thậm chí cùng Lâm Hiếu Uyên thông đồng ở bên nhau, tiêu phượng loan, sở hữu vấn đề liền có đáp án, Lâm Hiếu Uyên thông qua Long Dận Thiên biết ta thân thế không khó, nhưng hắn như vậy nhầm vào ta lý do là cái gì, Long Dận Thiên là mặt sau xuất hiện, Lâm Hiếu Uyên đối nàng truy nã lại là ở gặp được Long Dận Thiên phía trước sự tình, Long Dận Thiên muốn hại nàng, nàng có thể lý giải nếu không phải nàng, long tưởng quốc sẽ không chọc phải quảng thanh cung, mà long giận thiên nhân sinh đại địch, long dập vẫn là nàng cấp y tốt, long giận thiên sở làm hết thảy đều có giải thích, kia cái này lâm hiếu uyên đâu, huyền mặc mật cảnh diêm đề nói ra như vậy một cái tên, này hết thảy tự nhiên đều là hoàng lân đẳng quốc trong hoàng cung hỏi thăm tới, huyền mặc mật cảnh cái quỷ gì, tiêu phượng loan lắc đầu, nàng chưa từng có nghe qua thứ này. Cùng thứ này càng là không có quan hệ nửa điểm, lâm hiếu uyên vì cái quỷ gì huyền mặc mật cảnh nhầm vào nàng, nói không thông a, huyền mặc mật cảnh, huyền mặc mật cảnh, cùng tiêu. Phượng Loan phản ứng không giống nhau, khúc dương bốn người vừa nghe đến huyền mặc mật cảnh bốn chữ, sắc mặt đại biến, một bộ lại kinh lại nghi bộ dáng, các ngươi biết, vừa thấy khúc dương bốn người phản ứng, tiêu phượng Loan liền biết chỉ sợ khúc dương bốn người đối cái này huyền mặc mật. Cảnh cũng là cực kỳ cảm thấy hưng thú, nếu là Lâm Hiếu Uyên đối nàng đốt đốt tương bức, thật sự đều là xuất từ với cái này huyền mặc mật cảnh, một cái liền đường đường lân đằng quốc nhị. Hoàng tử đều cảm thấy hưng thú, không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn được đến đồ vật, người bình thường sao có thể sẽ không nghi muốn, nhưng vấn đề lớn nhất là, này huyền mặc mật cảnh rốt cuộc là cái quỷ gì, lại cùng nàng có cái gì quan hệ, Lâm Hiếu Uyên muốn huyền mặc mật cảnh. Vì mau muốn nhầm vào nàng, không đạo lý a, tiêu phượng loan cảm thấy kỳ quái, không hiểu rõ mặt khác mấy người cũng cảm thấy kỳ quái, tiêu cô nương cũng không biết huyền mặc mật cảnh tồn tại, lâm, hiếu uyên cớ gì sẽ vì một cái huyền mặc mật, cảnh mà như thế thông sát với tiêu cô nương, thế nhưng là huyền mặc mật cảnh, tiêu cô nương muốn biết, chỉ có thể nói ta từ từ nói, khúc dương thở dài một hơi. Tiêu cô nương có điều không biết, lân đẳng quốc vẫn luôn truyền lưu một cái truyền thuyết, nghe đồn một ngàn năm trước, một cái kêu huyền mặc đến từ chính tứ thần quốc, ở ngoài chi giới kỳ nhân đi tới tứ thần quốc, lân đẳng quốc, hắn mang theo tuyệt bút không thuộc về tứ, thần quốc tài phú cùng bảo tàng thậm chí còn có rất nhiều linh đan rượu dược, vô thượng bảo khí toàn gửi một mật cảnh bên trong, nghìn năm qua, huyền mặc mật cảnh từng mở ra quá, cũng có người đi vào. Chính là liền này gần trăm năm tới, huyền mặc mật cảnh đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, tuy nói mật cảnh bên trong nguy hiểm thật mạnh, nhưng có thể gặp được kỳ ngộ lại cũng là cực đại, đối với người khác tới nói, đây là một cái không thể đề cũng không thể chia sẻ bí mật, nhưng ở tiêu phượng loan trước mặt, khúc dương không hề giữ lại mà đem chính mình biết nói sự tình, toàn nói cho tiêu phượng loan, trọng thưởng dưới tất có dung phu. Tiêu phượng loan gật đầu, mặc kệ cái kia huyền mặc mật cảnh lại nguy hiểm, liền hướng về phía bên trong có đồ vật, có rất nhiều người không màng sinh tử đi bên trong sông vào một lần, tiêu cô nương nói không sai, đúng là như thế, khúc dương ứng một câu, hiện tại huyền mặc mật kính xuất hiện trùng lập giang hồ, tất, có vô số người đôi nó xua như xô vịt, điên mà cầu chi, diêm công tử, kia hoảng hốt bảng thượng nội dung, có không có sửa. Liền bởi vì quá nhiều người đối huyền mặc mật cảnh như hổ rình mồi, cho nên Lâm Hiếu Uyên nhằm vào tiêu cô nương lý do tuyển đối không thể bị người biết. Nếu không nói, liền tính là không hướng về phía Lâm Hiếu Uyên sở cấp hậu thưởng đi, chỉ là huyền mặc mật cảnh này bốn chữ, chẳng sợ vẫn là không có ảnh chuyện này, đều có người đối tiêu cô nương theo. Đuổi không bỏ, đến lúc đó, đuổi theo tiêu cô nương chạy người liền không ngừng lân đẳng quốc người, mà là toàn bộ tứ thần quốc người. Khúc Dương vấn đề này vừa ra, Diêm Đế mắt lạnh nhìn Khúc Dương một chút, lại là không có trả lời, đơn giản là Khúc Dương vấn đề này hỏi đến quá xuẩn, Khúc Dương không sợ lộ đoạn, biểu hiện ra chính mình không cao chỉ số thông minh, Diêm Đế lại là không muốn bồi cùng nhau làm kéo thấp chính mình chỉ số thông minh sự tình, nhiều lãng phí cái kia, nước miếng, nếu là huyền mặc mật cảnh thật giống như ngươi nói vậy hiếm lạ, như vậy Hoàng Bảng Thượng nội dung chỉ khả năng mơ hồ không rõ. Là tuyệt đối không có khả năng đem muốn bắt ta nguyên nhân viết rõ ràng, diêm đế không mở miệng, tiêu phượng loan trước trực giác mà lắc đầu, chẳng sợ huyền mặc mật cảnh chỉ tồn tại với lân đẳng quốc, nhưng mặt khác tam quốc đối huyền mặc mật cảnh tất cũng ra tâm bừng bừng, không muốn buông tay, biến mất trăm năm huyền mặc mật cảnh chợt. Hiện Giang Hồ, trừ phi cái kia Long Hiếu uyên là não tàn, nếu không nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng làm người biết. Hắn sở dĩ sẽ làm toàn lân đẳng quốc người tới bắt nàng, chính là vì huyền mặc mật cảnh, tiểu phượng hoàng một ngữ chung, lâm hiểu uyên không phải đồ ngu, diêm đế cười cười, huyền mặc mật cảnh đối với người bình thường tới nói dụ hoặc quá lớn, biết việc này người càng ít, đối lâm hiểu uyên tới nói càng tốt, người bình thường, tiểu phượng loan chớp chớp mắt, y theo diêm soái ca y tứ, người sợ là đối cái này huyền mặc mật cảnh trướng mắt, thật là không đáng ra mấy cái tiền. Diêm đế hỗn không thèm để ý mà nói một câu, nghe được Diêm đế những lời này, khúc dương trên mặt lộ ra một ít không quá tán đồng biểu tình tới. Trên thực tế, khúc dương bốn người lộ ra như vậy biểu tình, vẫn là hướng về phía bọn họ sở chạm địa phương là Diêm đế, cho nên đã tương đối khắc chế, có thể làm cho cả tứ thần quốc người đều vì này điên. Cuồng đồ vật, Diêm đế lại nói không đáng giá mấy cái tiền, khúc dương bốn người tự nhiên là cho rằng Diêm đế thích tiêu phượng loan. Vì ở tiêu phượng loan trước mặt tranh mặt mũi khoác lác, cô ý trang cao lớn thượng, thổi phồng thôi, nếu diêm đế không phải ở khoác lác, chính là diêm đế căn bản là không biết huyền mặc mật cảnh giá trị cùng ý nghĩa, không hiểu trang hiểu nam nhân, không thể nghi ngờ mới là nhất xuẩn, đi theo diêm đế phía sau huyền tự nhiên là xem đã hiểu khúc, dương bốn người biểu tình, huyền nhíu mày mau, trong lòng rất là khinh thường, càng là âm thầm đối khúc dương bốn người dựng dựng ngón giữa. Bất quá chính là từ bọn họ chỗ đó đi ra một cái tu sĩ, cái này huyền mặc mang ra tới đồ vật lại hảo, kia cũng hữu hạn, hà có thể cùng Minh Vương sợ có được hết thảy so sánh với, kẻ hèn một cái huyền mặc mật cảnh cũng có thể làm tứ thần quốc, người như thế điên cuồng, thuần túy là bởi vì tứ thần quốc đầu người phát trường, kiến thức đoạn. Minh Vương đại nhân chỉ cần lậu điểm ngón tay phùng gian đồ vật ra tới, là có thể ở tứ thần quốc nội tạo cái trăm, tám mươi cái huyền hồng mật cảnh. Huyền hắc mật cảnh, các người muốn cái gì mật cảnh sẽ có cái gì đó mật cảnh, đối với minh vương đại nhân tới nói đều lạn đường cái đồ vật, tứ thần quốc người chẳng những hiếm lạ, còn dám xem nhẹ minh vương, thiểu năng trí tuệ, nhìn đến tứ thần quốc người đem minh vương, đương cục đá giống nhau loạn vứt đồ vật trở thành là bảo, huyền trong mắt tràn ngập khinh bỉ, khúc dương bốn người cảm thấy riêng đề nói quá khoa trương, ở huyền xem ra, nhà mình minh vương đại nhân nói chuyện chính là quá khiêm tốn. Cái gì kêu không đáng giá mấy cái tiền à, chỉ sợ huyền mặc mật cảnh bên trong có đồ vật, lúc trước minh vương ở minh phủ thời điểm, đều là đương giác rưỡi loạn vứt. Không phải không đáng giá mấy cái tiền, căn bản là là không đáng giá tiền, mặc kệ cái này huyền mặc mật cảnh có đáng giá hay không tiền, ta, hiện tại chỉ có một vấn đề, này huyền mặc mật cảnh như thế nào, cùng ta có một cái tiền đồng quan hệ sao? Tiêu phượng loan miệng một nhấp, không vui mà nói, huyền mặc mật cảnh là thứ gì, nàng vẫn là mới biết được, lâm hiểu uyên tưởng được đến huyền mặc mật cảnh, vì chính mình nhiều gia tăng một ít lợi thế, này đó nàng đều có thể lý giải. Nàng duy nhất không hiểu chính là, lâm hiểu uyên muốn mấy thứ này, làm gì hướng nàng tới, tiểu thất, ngươi nói có thể hay không là nghĩ, đến tiêu phượng loan là giang lưu nhi thân phận, tiêu phượng minh mắt sáng rực lên. Cái này huyền mặc mật cảnh khẳng định cùng tiêu gia cũng không quan hệ, cùng tiêu gia không quan hệ, lại cùng tiêu phượng loan có quan hệ, tiêu phượng minh tưởng tượng, nghi tới một cái khả năng, tiểu thất, ngươi nói cái này huyền mặc mật, cảnh có thể hay không là ngươi cha mẹ để lại cho ngươi, có lẽ là cái kia lâm hiếu uyên không biết từ đâu được đến tin tức, nghe nói tiểu thất có biện pháp, mở ra huyền mặc mật cảnh, cho nên mới sẽ như thế mất công, không có khả năng, tiêu phượng loan lắc đầu. Nàng cùng nguyên chủ cũng không biết thân thể này cha mẹ là ai, càng liền khả năng biết chính mình trên người hay không có mở ra huyền mặc mật, cảnh chìa khóa, thả, nàng là một cái giang lưu nhi, bị tiêu bách xuyên mang về tiêu ra phía trước, thân vô thường vật, trừ bỏ trong tay nắm một viên hạt sen ở ngoài, bên đồ vật một chút đều không có, lúc trước bao nàng kia khối, che giấu tiểu bố đã sớm lạ, đến nỗi nàng trong tay nắm kia viên hạt sen càng là mốc rớt. Đổi mà nói chi, tiêu bách xuyên nhặt được nàng là lúc, nàng có chứa đồ vật sớm không có, cho nên cái này huyền mặc mật, cảnh không có khả năng cùng nàng kia đối bất tường cha mẹ có quan hệ, kia tiêu phượng minh như mày, nếu là cùng tiểu thất cha ruột mẹ đẻ, kia huyền mặc mật cảnh một chuyện, còn sẽ cùng ai có quan hệ, tiêu phượng minh ngẫm lại cũng cảm thấy là, có quan hệ tiêu phượng, loan cha mẹ sự, nàng cũng từng phái người cha quá, lại là không thu hoạch được gì. Lúc ấy Tiêu Phượng Minh còn nhìn chằm chằm long giận thiên, nghĩ tìm được Tiêu Phượng Loan thân cha mẹ, liền có thể đem Tiêu Phượng Loan đưa trở về. Tiêu Phượng Loan một khi mất đi Tiêu ra dưỡng nữ thân phận, tự nhiên liền không xứng với long giận thiên cái này tam hoàng tử. Vì chuyện này, Tiêu Phượng Minh tự nhiên là ra không nhỏ lực đi cha, chỉ tiếc, cuối cùng không thu hoạch được gì, Tiêu. Phượng Loan rốt cuộc là nhà ai hài tử, ai là cha mẹ nàng. Đừng nói là hoái nghi người, liền đinh điểm manh mối đều không có, ngay cả nàng đều cha không đến, thân là lân đẳng quốc nhị hoàng tử Lâm Hiếu uyên, lại sao có thể cha được đến về tiêu phượng loan thân thế sự tình, cái này huyền mặc mật cảnh cùng cha mẹ ngươi không quan hệ, cùng tiêu gia tất cũng là không quan hệ, cái này phiền toái như thế nào sẽ tìm được ngươi, tiêu phượng minh chính là trảo phá ra đầu cũng không, thể tưởng được, huyền mặc mật cảnh vấn đề rốt cuộc ra ở đâu nếu là không giải quyết vấn đề này, lâm hiếu uyên lệnh truy nã tự nhiên là sẽ không triệt. tiêu phượng minh lo lắng nhất chính là, chẳng sợ tiêu phượng loan rời đi lân đẳng quốc, tuyệt không sẽ bỏ qua lâm hiếu uyên chắc chắn dùng ra khắc cực đoan thủ đoạn. thật cho đến lúc này, tiểu thất phiền toái liền càng lúc càng lớn, càng thêm không hảo giải quyết. một câu, huyền mặc mật cảnh cần thiết giải quyết, một cái lâm hiếu uyên xuất động. Cũng đã làm Tiêu Phượng Loan trở thành lân đẳng quốc truy nã phạm vào, nếu là tứ quốc vừa ra độc, Tiêu Phượng Minh quả thực không dám tưởng tượng như vậy hình ảnh, chẳng lẽ là nghe Tiêu Phượng Minh như vậy lý một lần, Tiêu Phượng Loan cùng cốt lão linh quang chợt lóe nghĩ tới một cái khả năng, không đề cập tới nguyên chủ thế nào, từ Tiêu Phượng Loan đi vào thế giới này lúc sau, đi địa phương không nhiều lắm, lấy quá đồ vật càng là một bàn tay là có, thể số đến lại đây. Đúng là như thế, tiêu phượng loan kế hoạch một chút, nếu là mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa thật sự ở chính mình trên tay, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nhưng như thế nào sẽ tiêu cô nương, chúng ta có một cái yêu cầu quá đáng, khúc dương hít sâu một hơi, huyền mặc mật cảnh đối bọn họ quá trọng yếu, liền tính nói lời này quá không biết xấu hổ, hắn cũng cần thiết nói, nếu biết là yêu cầu quá đáng, liền đừng nói, tiêu phượng Minh não nhân vô. Cùng đau đớn, tiểu thất phiền toái đủ nhiều, này bốn cái nam nhân còn không ngừng cấp tiểu thất gia tăng vấn đề, bọn họ bốn người thật đúng là cuốn lên tiểu thất, ngươi đệ đệ hết bệnh rồi, độc giải, ngay cả tay, tiểu thất đều thề hắn thêm vào trị hết, các ngươi khi nào đi, này một kéo nhị, nhị kéo tam, tiêu phượng minh đều có chút không kiên nhẫn, nàng không trông cậy vào này bốn cái nam nhân có thể báo tiểu thất ân, hiện tại xem ra bọn họ thiếu cấp tiểu thất thêm phiền. Tói đều xem như lương tâm, bị tiêu phượng minh như vậy một đốn của trách, khúc dương bốn người không thể khống mà mặt đỏ, xấu hổ đến đều có một loại không dám ngẩn đầu cảm giác, chỉ là, liền tính là lại mất mặt, lần này sự tình bọn họ cũng đến khiêng đi xuống. nghĩ tới, Diêm Đế nhìn về phía tiêu phượng loan, hỏi một cái khác vấn đề, Diêm soái ca, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được? Tiêu phượng loan thở dài một hơi, nàng là thật sự không nghĩ tới, kia đổ vật thế, nhưng sẽ làm mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa, thật là đoán được một chút, nhưng còn không xác định, diêm đế gật đầu, tiểu phượng hoàng tiếp xúc nhân sự vật đơn giản chính là như vậy một ít, thả lâm hiếu uyên làm ra này cử thời gian càng có thể nói minh hết thảy, cho nên lần này sự tình cũng không có như vậy phức tạp, có thể bị lâm hiếu uyên nằm giữ đến tình huống. Duy nhất giải thích chính là tiểu phượng hoàng được đến mở ra huyền mặc mật, cảnh chìa khóa một chuyện chính, là ở lân đằng quốc phát sinh, không riêng tiêu phượng loan não nhân đau, cốt lão còn tâm can nhi đau, cái này bách vị sinh cung qua sẽ gặp rắc rối, hắn rốt cuộc là tưởng giúp ngươi a vẫn là muốn hại ngươi a bách vị sinh thế nhưng đem huyền mặc mật cảnh chìa khóa đưa cho tiểu nha đầu, thánh thần ơi, việc này há một cái loạn, tự lợi hại, bách vị sinh điên rồi đi. Bất quá ai có thể tưởng được đến, mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa thế nhưng là một cái hy thế khó được, ngàn năm tìm huyết tham đâu, còn có một loại tình huống, đó chính là hắn cũng không biết, tiêu phượng loan keo keo cứng đờ khóe miệng thế bách vị sinh biện giải một câu, khúc dương mấy người nói được rất rõ ràng, huyền mặc mật cảnh đã có trăm năm chưa ở lân đẳng quốc mở ra, y theo bách vị sinh tuổi tác tính, hắn nhiều lắm là biết huyền mặc mật cảnh tồn tại. Lại là không biết này mở ra phương pháp, tiêu phượng loan hiện tại đau đầu vấn đề, có thể hay không ngay cả bách vị, sinh cũng không biết ngàn năm tím huyết tham chân chính dùng đồ, đơn giản là cùng nàng hợp tác, cho nên bách vị sinh đem ngàn năm tím huyết tham trộm ra tới cho nàng. Nếu là huyền mặc mật cảnh thật sự cùng ngàn năm tím huyết tham có quan hệ nói, có một vấn đề tiêu phượng loan nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì lâm hiếu uyên ai không chọn. Thiên chọn Bách ứng hợp tác, đơn giản là Bách ứng là Bách Hùng Ái Nhi A, nếu là Bách ứng đương Bách gia gia chủ, Lâm Hiếu Uyên, tưởng từ Bách ra chỗ đó được đến một ít đồ vật, tự nhiên là dễ như chở bàn tay, ngàn năm tím huyết tham là trăm phu nhân của hồi môn, Bách vị sinh cũng không biết ngàn năm tím huyết tham sử dụng, Bách ứng càng không thể có thể biết được, cuối cùng, Bách ứng sẽ chỉ ở mơ màng hồ đồ tỉnh huống dưới. Đem một tòa đại bảo tàng đưa cho Lâm Hiếu Uyên lấy biểu trung thành, tiêu cô nương, ngươi đã nghĩ đến huyền mặc mật kính mở ra chìa khóa là cái gì, nghe được tiêu phượng loan nói, khúc dương biết tiêu phượng loan tất là đã sờ đến chiêu số, khúc dương mới nói xong, bao gồm khúc dương ở bên trong bốn cái đường đường bảy thước nam nhi, đầu gối một loan, trực tiếp quỳ gối tiêu phượng loan trước mặt, đó là tự biết mặt dày vô sỉ, cái này khẩu chúng ta cũng cần thiết khai. Tiêu cô nương, nếu là ngươi có thể mở ra huyền mặc mật cảnh, có không mang chúng ta cùng đi, huyền mặc mật cảnh trong vòng nguy hiểm thật mạnh, cũng không dễ dàng sấm, thả bên trong bảo, vật thật nhiều, chúng ta chỉ cần bắt được chính mình muốn đồ vật, bên đồ vật đều có thể trả lại cấp tiêu cô nương, chỉ cầu tiêu cô nương mang chúng ta tiến vào huyền mặc mật cảnh, ta nói các ngươi vài người thật đúng là không dứt, đặng cái mũi lên mặt có phải hay không? Tiêu Phượng Minh mặt nghiêm, sớm biết rằng như vậy, lúc trước kia viên hoàn hồn thảo, ta là tuyệt đối sẽ không chạm vào một chút, hoàn hồn thảo cho các ngươi, cái gì chỗ tốt các ngươi đều chiếm hết, các. Ngươi thật là nói xong lời cuối cùng, Tiêu Phượng Minh tức giận đến gan đau, huyền mặc mật cảnh đó là cái dạng gì địa phương, ai nếu là có đi vào biện Pháp, hận không thể che đến gắt gao, đừng nói cái gì bọn họ chỉ cần chính mình muốn đồ vật, bên đồ vật có thể cấp tiểu thất. Nếu là bọn họ không đi vào, phàm là tiểu thất tiến vào huyền mặc mật cảnh nhìn đến đồ vật, đều có thể chỉ thuộc về tiểu thất một người, không cần phải bọn họ bốn cái cấp, hợp lại bọn họ đoạt tiểu thất. Đồ vật, còn nói thành có thể chủ động đưa cho tiểu thất, chỉ ở tiêu gia hỗn quá tiêu phượng minh tỏ vẻ, trước kia nàng thật sự là quá đơn thuần, làm người nguyên lai còn có giống khúc dương loại này không biết liêm sỉ loại hình. Hảo đi, khúc dương bốn người ít nhất có thể cùng tiêu phượng tình tế danh một chút, khúc dương bốn người bị tiêu phượng minh mắng đến sắc mặt đỏ lên, nếu là lại hồng đi xuống, tiêu phượng loan hoài nghi bốn người này có thể hay không bạo mạch máu cấp, chính mình xem, được rồi, sự tình còn chỉ là dùng đoán, muốn thật là như vậy, có người nguyện ý cho ta đương pháo hôi, ta cũng không có gì không vui, tiêu phượng loan chụp một chút tiêu phượng minh bả vai. Làm Tiểu Phượng Minh không cần như vậy khó xử khúc dương bốn người, nếu là chuyện này không thể làm trò bốn người này mặt nói, nàng tự nhiên sẽ không đề, nếu nàng làm trò bốn người mặt đề ra, đương nhiên cũng có chính mình suy xét, pháo hôi, nghe thấy cái này từ, Diêm, Đế cười cười, chỉ cần có hắn ở, vô luận Tiểu Phượng Hoàng muốn đi chỗ nào đều có thể đi đến, bất quá Tiểu Phượng Hoàng thế chính mình tìm mấy cái pháo hôi, Diêm Đế tỏ vẻ đảo cũng có thể hành. Ta hiện tại càng lo lắng chính là, Lâm Hiếu Uyên bên kia phiền toái muốn như thế nào giải quyết, tiêu phượng loan đè đè chính mình huyệt thái dương, bởi vì Long giận thiên đột nhiên xuất hiện, Lâm Hiếu Uyên khẳng định đã thăm dò nàng chi tiết, khác nàng không lo lắng, nếu là Lâm Hiếu, Uyên cùng nàng ngoạn nhi ngạnh, nàng một cái không nơi nương tựa nhược nữ tử, như thế nào đua đến quá lân đẳng quốc quyền thế ngập trời nhị hoàng tử, càng miễn bàn. Hiện tại hiển nhiên Lâm Hiếu Uyên hẳn là cùng Long Dận Thiên đạt thành hợp tác quan hệ, nàng hiện tại muốn làm không phải một quốc gia hoàng tử, mà là hai nước hoàng tử, chật chật chật, sự tình thật không phải một chút khó làm a đang ở vì Lâm Hiếu Uyên sự tình đau đầu tiêu phượng loan chút nào không biết, Lâm Hiếu Uyên sự tình ở diêm đế trong mắt, căn bản là không phải phiền toái Long Dận Thiên đi vào lân đẳng quốc sau, liền đã biết bách ra sự tình, vừa nghe mặt nạ nữ y thuật siêu quẩn. Thả lại là bách vị xin tìm thấy giúp đỡ, chẳng sợ cảm thấy cái này loại khả năng có chút không thể tưởng tượng, nhưng Long Dận Thiên vẫn là lớn mật mà đem cái này mặt nạ nữ hướng tiêu phượng loan, trên người đoán, chính mình mười mấy năm nỗ lực, một sớm bị tiêu phượng loan hủy cái sạch sẽ, hiện tại, hắn chẳng những nhiều một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, càng quan trọng là, nguyên bản Quảng Thanh Cung nên là trợ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế lớn nhất dựa vào hiện giờ quảng thanh cung lại thành hắn số một đại phiền toái này sở hữu hết thảy đều là tiêu phượng loan nữ nhân này mang cho hắn chỉ cần nghĩ vậy chút long giận thiên liền hận không thể tiêu phượng loan lập tức đi tìm chết như thế hại người rất nặng nữ nhân long giận thiên không rõ ông trời như thế nào con sẽ làm tiêu phượng loan sống tới ngày nay ở biết được lâm hiếu uyên tựa hồ cũng có chuyện tốt bị tiêu phượng loan cấp phá hủy bách vị sinh giấu giếm nửa ngày tiêu phượng loan bên người đều bị long giận thiên theo như lời xuyên có long giận thiên lúc sau về tiêu phượng loan đặc thù lâm hiếu uyên tự nhiên là hiểu biết nhiều lâm hiếu uyên lúc trước sở dĩ cùng bách ứng hợp tác chính là hướng về phía huyền mặc mật cảnh đi chỉ là cho tới nay bách gia giàu đến quá hảo lâm hiếu uyên cũng là phỏng đoán đến mà không có mười phần chứng cứ chứng minh bách gia rốt cuộc thứ gì mới là huyền mặc mật cảnh mở ra chìa khóa. Thẳng đến bách vị sinh đem ngàn năm tím huyết tham trộm đưa cho tiêu phượng loan, bách ra một mảnh đại loạn, Lâm Hiếu Uyên lúc này mới đoán được nguyên lai muốn mở ra huyền mặc mật, cảnh tất yếu dựa kia viên ngàn năm tím huyết tham, đối mặt huyền mặc mật cảnh như thế đại dụ hoặc, Lâm Hiếu Uyên tự nhiên là một khắc đều ngồi không, được, hận không thể có thể lập tức tìm được tiêu phượng loan, đoạt lại ngàn năm tím huyết tham, ở biết được tiêu phượng loan tình huống dưới. Lâm Hiếu Uyên trực tiếp đem chính mình người phái đi ra ngoài, ấn mấy cái phương hướng đi tìm Tiêu Phượng Loan, lần đẳng quốc rốt cuộc là Lâm Hiếu Uyên địa bàn, Tiêu Phượng Loan đám người chân trước mới vừa tới Lộc Thành, sau lưng Lâm Hiếu Uyên người cũng đi theo tới rồi, đêm qua giờ tí chi tích, Diêm Phủ liền ngânh đón một đám khách, không mời mà đến, Lâm Hiếu Uyên từ long giận thiên trong miệng biết được, Tiêu Phượng Loan cũng không phải là cái gì, chi tình thức thu nữ nhân. Tiêu Phượng Loan chẳng những đảo loạn một cái bách ra, ngay cả Long giận thiên vị này hoàng tử đều ở Tiêu Phượng Loan, trong tay ăn không ít khổ, Thà huyền mặc mật cảnh cẩm ngàn năm tím huyết tham như vậy bí mật, biết đến người càng ít càng tốt. Từ lúc bắt đầu, Lâm Hiếu Uyên liền đánh diệt khẩu chủ ý, muốn đem ngàn năm tím huyết tham, từ Tiêu Phượng Loan trong tay đoạt lại, cũng giết Tiêu Phượng Loan, chỉ có như thế, ngàn năm tím huyết tham đã dừng ở trên tay hắn tin tức mới sẽ không bị người khác biết, bị ngàn năm tím huyết tham nguyên chủ bách gia người biết. Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người phóng hỏa thiên, một đám toàn thân hắc y mang theo giày đặc sát y tu linh cao thủ đột nhiên rơi xuống phủ diêm phủ. Tiêu Phượng Loan chẳng những là bọn họ mục tiêu, nhưng phàm là cùng Tiêu Phượng Loan tiếp xúc, quá người đều là bọn họ muốn diệt trừ đối tượng. liền như vậy mấy chỉ tiểu loài bò sát cũng dám tới sấm diêm phủ, thật là không biết. Chết tự viết như thế nào, thiên địa huyền nhìn đến cái này tình huống, cười lạnh không thôi, cái gọi là huấn luyện có tố sát thủ, ở thiên địa huyền ba người xem ra, thật sự là bất kham một kích, buồn cười đến cực điểm, lâm hiểu uyên liền phái như vậy mặt hàng tới sát minh vương, thật là làm trò cười cho thiên hạ, liền những người này nếu là đặt ở minh phủ, liền cấp minh vương quét rác tư cách đều không có, còn tưởng lấy minh vương tánh mạng. Xuân, hắc y nhân cho rằng chính mình đã đến chính là thần không biết quỷ không hay, muốn đem diêm người trong phủ còn ở ngủ mơ bên trong, liền lấy bọn họ thánh mạng, không thành tưởng, bọn họ mũi chân mới đụng tới diêm phủ mà, mà, thiên địa huyền ba người so sát thủ càng sát thủ giống nhau, lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở này đó sát, thủ trước mặt, đối mặt một màn này, tiến đến sát thủ đột nhiên hít hà một hơi, cảm thấy không thích hợp. Chỉ là nhìn đối phương chỉ có ba người, mà phía chính mình lại có hơn mười người, nhân số hoàn toàn nghiền áp đối phương, lúc này mới bình tĩnh lại, lạnh lùng mà chỉ nói một chữ, sát, ở sát thủ xem ra, nguyên bản trận này giết chóc nên là ở lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành, thẳng đến bọn họ lấy này tòa trong nhà mọi người thánh mạng, những người này còn, không biết chính mình là chết như thế nào, trước mắt tình huống cùng chính mình phía trước ý tưởng có chút xuất nhập, Nhưng kết quả, nhất định sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, mà, thu thập loại này loài bò sát ngươi nhất thiện trường, ta cùng thiên liền không nhúng tay, huyền đánh ngáp một cái, hơn phân nửa đêm còn có để người ngủ, hảo, trầm mặc mà chỉ là gật đầu ứng một câu, hóa thân trở thành một đạo hắc ảnh, giống như mị quỷ giống nhau xuyên qua với này đó sát thủ. Bên trong, sát thủ còn chưa thấy rõ mà thân ảnh, cổ sôi nổi cảm giác được chợt lạnh. Có cái gì ấm áp chất lỏng từ nơi đó chảy ra, hắc y nhân ngây ngốc mà sờ sờ chính mình cổ, đương hắn nhìn đến chính mình một tay tanh hồng là đến từ chính chính mình cổ khi, ánh mắt cứng đờ, trực tiếp tắt thở ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe được phanh phanh phanh nhân thể không ngừng ngã xuống đất muộn thanh, mà giống như quỷ thần giống nhau, lấy xét đánh không kịp bưng, tai chi thế thu hoạch hôm nay sấm đến diêm phủ sát thủ tánh mạng. Sở hữu sát thủ khi chết đều vẫn duy trì trừng lớn đôi mắt, trong mắt viết hoảng sợ muôn dạng cùng không rõ nguyên do rồi dám chi sắc, rõ ràng là bọn họ tới lấy nhân tính mệnh, như thế nào liền thành đem chính mình mệnh chết tại như vậy một cái tiểu địa phương đâu, kế tiếp đâu, sát xong mười mấy người, mà tay rứt khoát mà như là không có chạm qua bất cứ thứ gì, đừng nói là một mạt huyết tinh, ngay cả một đinh, điểm cho bụi đều không có dính vào, đúng vậy. Kế tiếp đâu, huyền nhíu nhíu mày mau, nơi này cũng không phải là Minh Phủ, mà là Diêm Phủ, trong Phủ xuất hiện nhiều như vậy thi thể, xử lý không tốt à, các ngươi nói ta đem những người này, thi thể trở thành phân bón hoa cấp chôn ở trong hoa viên, nếu là tiêu cô nương đã biết, có thể hay không không cao hứng, tiêu cô nương một không cao hứng, Minh Vương liền sẽ đi theo không cao hứng, Minh Vương không cao hứng, bọn họ ba cái, liền có nếm mùi đau khổ. Vẫn là ném xa một chút đi, vừa nghe huyền nhắc tới tiêu phượng loan, thiến sắc mặt khe biến, tuy rằng làm như vậy có chút phiền phức, chính là đem thi thể chôn ở hoa viện bên trong, nếu là bị tiêu cô nương đã biết, đích xác không tốt lắm, ném đến Lộc thành thành chủ chỗ đó đi. Diêm đế thanh âm từ xa tới gần mà chuyển tới thiên địa huyền ba người lỗ tai, là Minh Vương, ba người sắc mặt nghiêm, ý theo diêm đế phân phó, đem này hơn 10 cổ thi thể. Toàn ném tới rồi lộc thành thành chủ trong nhà, đêm đã khuya, người càng tĩnh, tại đây mọi âm thanh đều tịch ban đêm, lộc thành thành chủ ra nửa đêm phát ra, phanh phanh phanh quăng ngã đồ vật thanh âm, kinh tới rồi hộ viện. Hộ viện vừa thấy chính mình trong viện đột nhiên nhiều hơn 10 cụ ăn mặc hắc y, thân phận không rõ thi thể, sợ tới mức sắc mặt trắng bạch, vội vàng bẩm báo thành chủ, lúc này tiêu phượng loan không chút nào cảm kích, chính là xa ở ao nhỏ trấn lâm hiếu. Uyên cũng đã từ lộc thành thành chủ chỗ đó thu được tin tức, hắn phái đi kiếp sát tiêu phượng loan những cái đó sát thủ, toàn bộ phản bị nhân gia cấp giết chết, còn bị người kiêu ngạo mà ném đến nhà mình trong cửa cầu trong viện, hương chính mình thì uy cùng khiêu khích. Biết cái này tình huống lúc sau, Lâm Hiếu Uyên sắc mặt xanh mét, chọc đến hắn bên người mỗi người người cảm thấy bất an, không dám có chút sai lầm, sợ chính mình thành Lâm Hiếu Uyên vị này nhị hoàng tử nơi, chút giận. Hảo, thực hảo, Lâm Hiếu Uyên sinh sôi bóp nát một con cái ly, cái này tiêu phượng loan quả nhiên như long giận thiên, theo như lời như vậy càn dỡ làm bậy đến cực điểm, cũng dám cùng hắn gọi nhịp, thậm chí đem thi thể ném đến lộc thành thành chủ trong nhà, này xem như đôi hắn một loại cảnh cáo sao, đi, đem long tưởng quốc nhị hoàng tử mời đến, bị người khiêu khích, Lâm Hiếu Uyên cố nhiên sinh khí, chính là cái này tình huống cũng làm Lâm Hiếu Uyên ý thức được. Một chút vấn đề, Long Dận Thiên nói cho hắn, Tiêu Phượng Loan rời đi Long Tưởng Quốc bên trong, bất quá là một cái hoàng giai đỉnh Tu Linh giả, chẳng sợ Tiêu Phượng Loan tiến bộ tốc độ lại mau, lục giai đỉnh tất là Tiêu Phượng Loan hạn cực, nhưng hắn phái đi người, đều là Lam Giai Trung Kỳ Tu Linh giả, mặc là nói mười mấy đánh một cái, liền tính là một trọi một, Tiêu Phượng Loan cũng chỉ có bị chết phân, Tiêu Phượng Loan thiện y, y độc không phân ra, hắn cũng đã sớm nhắc nhở. Quá những người đó, ở cùng tiêu phượng loan đối địch là lúc, tạm bế khí môn, rõ ràng hắn đã đem sở hữu tình huống đều suy xét đi vào, mười mấy lam giai trung kỳ tu linh, giả như thế nào còn sẽ chết ở tiêu phượng loan trong tay, lập tức tổn thất mười mấy năm lam giai trung kỳ tu linh giả, tuy là Lâm Hiếu Uyên cũng thịt vô cùng đau đớn, nếu Lâm Hiếu Uyên không phải lân đẳng quốc nhị hoàng tử, sao có thể dưỡng mười mấy năm lam giai trung kỳ cao thủ, dưỡng một cái liền quá sức. Lâm huynh tìm ta có việc, nghe được Lâm Hiểu Uyên tìm chính mình, Long Dận Thiên biết tất là Tiêu Phượng Loan sự tình có tin tức. Long huynh, ngươi thật sự xác Tiêu Phượng Loan rời đi Long Tưởng Quốc là lục, chỉ có hoàng gia đỉnh. Lâm Hiểu Uyên nhìn chằm chằm Long Dận Thiên đối mắt hỏi, đích xác như thế. Long Dận Thiên không chút nào lảng tránh Lâm Hiểu Uyên ánh mắt, nhưng ta cũng minh xác mà cùng Lâm huynh nhắc tới quá, cái này Tiêu Phượng Loan thật là quái dị, tùy. Rằng bất quá là hoàng giai đỉnh chi cảnh, lại có thể cùng so nàng cao hơn rất nhiều tu linh giả đối địch, thậm chí còn có thể thắng đối phương, không cần nói cho hắn, hắn rõ ràng đem điểm này tinh tưởng nói cho Lâm Hiếu Uyên nghe, Lâm Hiếu Uyên vẫn là đại ý kinh đỉnh, phái nhân thủ không đủ, làm tiêu phượng loan trốn thoát, ta phái đi mười mấy lam giai trung kỳ tu linh giả toàn đã chết, một cái, không, thừa, xem thấu long giận thiên ý tưởng sau, Lâm Hiếu Uyên ánh mắt lạnh. Lãnh, huyền mặc mật cảnh là cỡ nào chuyện quan trọng, hắn sao lại có chút chậm chế, chẳng sợ Long Dận Thiên không nói cho hắn tiêu phượng loan đặc thù tính, vì để ngừa vạn nhất, hắn cũng là tuyệt không sẽ có nửa điểm qua loa đại ý. Không có khả năng, Long Dận Thiên đối mắt chừng, chẳng lẽ ngươi những người đó không phòng bị tiêu phượng loan dùng dược sao, tiêu phượng loan một tay độc thuật, nhưng ở trong khoảnh khắc lấy nhân tính mệnh, nhắc tới điểm này, Long Dận Thiên. Ngữ khí bên trong tràn ngập tức giận, hắn là thật sự không rõ, tiêu gia vẫn luôn ở nuôi thả tiêu phượng loan, tiêu phượng loan rốt cuộc là, từ đâu nhi học được này một thân làm người lại ái lại hận hảo bản lĩnh, từ long dập một thân độc giải, thân mình một ngày so với một ngày hảo, long dận thiên tình cảnh liền trở nên xấu hổ lên, mỗi khi như thế, long dận thiên liền ảo não không thôi, trước kia tiêu phượng loan thích hắn, muốn gả cho hắn thời điểm, như thế nào liền không có. Biểu hiện ra này đó năng lực tới đâu, nếu là sớm biết rằng tiêu phượng loan có này đó bản lĩnh, liền tính hắn không thích tiêu phượng loan, hướng về phía tiêu gia mặt mũi, cấp tiêu phượng loan một cái chính phi vị trí cũng không phải không thể, dù sao ở hắn trong lòng, chỉ có tâm từ mới là hắn duy nhất chỉ ai nữ nhân, lại được đến tiêu phượng loan tương trợ, long dập một thân độc chẳng những giải, lại còn có hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đừng nói là long dập, liền tính là... Hắn cái kia phụ hoàng, chỉ cần hắn tưởng, hắn tùy thời có thể cho tiêu phượng loan điều phối ra một loại độc dược tới, không chế được hắn cái kia phụ hoàng, lại nghĩ đến tiêu phượng loan linh lực tiến bộ thần tốc, được đến tiêu phượng loan tu luyện học cấp tốc phương pháp, hơn nữa tiêu phượng loan luyện đan thuật, hắn hoàn toàn có thể trở thành tứ thần quốc sử thượng tuổi trẻ nhất tử giai tu linh cao thủ, hắn càng có thể trở thành long tường quốc đệ nhận đế, nghĩ đến nếu tiêu. Phượng Loan là chính mình nữ nhân, hắn tương lai có thể có vô số huy hoàng, nghĩ lại bởi vì Tiêu Phượng Loan, hiện tại hắn mất đi nhiều ít thành công, trở nên có bao nhiêu nghèo túng, Long Dận Thiên đối Tiêu Phượng Loan ái hận dối rắm, thật sự sắp đem hắn ruột đều cấp xả chặt đứt. Đáng tiếc chính là trên đời không có nếu Long Dận Thiên rõ ràng hắn chịu quay đầu lại muốn Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan lại chưa chắc lại nguyện ý gật đầu, từ khi biết Long Dập độc là Tiêu, Phượng Loan giải Quảng Thanh Cung lại theo dõi chính mình lúc sau, Long Dận Thiên Phi thường khẳng định, này đó đều là tiêu phượng loan cấp chính mình đảo hố. Tiêu phượng loan sở dĩ làm như vậy, chính là vì không cho hắn có nửa điểm ngày lành quá. Một nữ nhân có thể đối một người nam nhân tàn nhận đến như thế nông nỗi, không phải bởi vì ai cực kỳ hận cực kỳ, nên là đơn thuần mà đối người nam nhân này thật sự chán ghét. Long Dận Thiên lại tự luyến, cũng sẽ không hương cái thứ, nhất khả năng thượng tưởng. Rốt cuộc đã từng tiêu phượng loan là thịnh long giận thiên, nhưng vẫn luôn biểu hiện đến tương đối rụt rè, cũng không có cái gì quá kích hành động, nhiều lắm là nhìn đến long giận thiên thời điểm, ngây ngốc giống như hoa si giống nhau, nhiều cười vài cái, bởi vậy, đã biết quay đầu lại vô vọng, như tiêu phượng loan như vậy sẽ cho chính mình chế tạo phiền toái sự, không cần mượn sức, trực tiếp giết chết là được rồi, nhưng long giận thiên vấn đề tới, hắn. Nhưng thật ra có thể bỏ được tiêu phượng loan tài năng, dục trí tiêu phượng loan vào chỗ chết, chính là hắn không cái này năng lực làm sao bây giờ, bọn họ không phải chết độc vật dưới, Lâm hiểu uyên hít sâu một hơi, nếu là hắn những người đó đều là bị độc chết, có lẽ tâm tình của hắn còn có thể tốt một chút, Lộc thành thành chủ kiểm tra quá, những người đó cũng không nửa điểm chúng độc chi tướng, mà là bị người lấy cực nhanh tốc độ, một đao cắt đứt yết hầu, khí tuyệt huyết. Tẫn mà chết, kia càng không có thể, Long giận thiên ngữ khí một trọng, tiêu phượng loan có mấy cân mấy lượng trọng hắn quá rõ ràng, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, mặc kệ tiêu phượng loan tu linh thuật lại có học cấp tốc phương pháp, tiêu phượng loan lấy sức của một người một kích tế mười mấy lam giai tu linh cao thủ, Lâm Hiếu Uyên xác định không có cùng hắn nói giỡn, đối mặt Long giận thiên lần nữa hoài nghi, Lâm Hiếu Uyên tỏ vẻ, hắn kiên nhẫn sắp không. Có, ngươi cảm thấy ta như là ở cùng ngươi chơi khai cười sao, cùng ngươi khai như vậy vui đùa, đối ta mà nói có chỗ lợi sao. Một kích bị mất mạng, một kích bị mất mạng, mười mấy lam giai tu linh giả, đều là cùng cái chết tướng, đây là cái dạng gì đáng sợ lại khủng bố khái niệm? Một kích bị mất mạng này bốn chữ đầy đủ viết rõ, hắn phái đi người ở tiêu phượng loan trước mặt là cỡ nào đến bất kham một kích, tiêu phượng loan thậm chí không cần dùng ra toàn lực, liền có thể. Muốn những người này tánh mạng, nếu là Tiêu Phượng Loan lấy suất toàn lực tới, kia sẽ là một loại kiểu gì luyện ngục trường hợp, Lâm Hiếu Uyên quả thực không thể tin được, càng là không rõ, trên đời như thế nào sẽ có giống Tiêu Phượng Loan, loại này giống như quái vật giống nhau lệnh sợ hãi không thôi quái vật, thậm chí có trong nháy mắt, Lâm Hiếu Uyên sinh ra từ bỏ cùng Tiêu Phượng Loan là địch, từ bỏ huyền mặc mật cảnh cùng với bởi vì lần này sự tình, từ nay về sau thay Tiêu. Phượng Loan liền đường vòng mà đi ý niệm tới, chỉ là như vậy ý niệm cũng chỉ là tồn tại trong nháy mắt. Thực mau Lâm Hiếu Uyên liền bình tĩnh lại. Kỳ thật chuyện này kỳ thật chưa chắc như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Còn có một cái khả năng, đó chính là đi theo Tiêu Phượng Loan bên người. Có phải hay không có cái gì nhân vật lợi hại? Lâm Hiếu Uyên thực mau ý thức đến, hắn phái đi chết những người đó chưa chắc là Tiêu Phượng Loan kiệt tác, mà là Tiêu Phượng Loan. Nhận thức cái gì cao nhân, nghĩ như thế nào như thế nào tính, như vậy đáng sợ sự tình, cũng không nên là tiêu phượng loan một cái tiểu cô nương có thể làm được ra tới, làm được đến, cái này long giận thiên sừng sốt, trực tiếp có chút đáp không thượng lời nói tới, hắn đối tiêu phượng loan vốn là không để bụng bằng không nói, tiêu phượng loan khi nào học kia một thân bản lĩnh, hắn như thế nào nửa điểm đều không biết tình, bị lâm hiếu uyên như vậy vừa hỏi, long giận thiên có một loại luống cuống cảm giác. thật lâu sau, long giận thiên mới đáp phi thường xấu hổ ba chữ, không rõ ràng lắm. a, lâm hiếu uyên nửa điểm phùng ý mà a một tiếng, coi như hắn hỏi không, biết người biết ta bách chiến bách thắng những lời này là không có khả năng xuất hiện ở long giận thiên trên người. nếu không có bằng không, long giận thiên cũng sẽ không thua đến như vậy thảm. bị tiêu phượng loan bức cho tới bây giờ tình trạng này, nếu long huynh cái gì cũng không biết, kia liền đi nghỉ ngơi đi. Tiêu phượng loan sự tình, ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết, đối mặt gấp cái gì đều không thể giúp Long giận thiên, Lâm Hiếu Uyên liền có lệ đều khinh thường, chỉ làm Long giận thiên nào mát mẻ nào đợi đi, Long giận thiên ở Long tường quốc địa vị không bằng từ trước, đi vào lân đằng quốc tìm hắn, đơn giản là tưởng nhiều đạt được một phần duy trì, Long giận thiên có cầu với Lâm Hiếu Uyên, Lâm Hiếu Uyên đãi Long giận thiên thái độ tự nhiên là càng thêm không, thêm để ý. Không xem Long giận thiên rời đi thời điểm sắc mặt có bao nhiêu khó coi, Lâm Hiếu Uyên hoàn toàn đắm chìm ở tiêu phượng loan quỷ dị lợi hại bên trong, đối mặt tiêu phượng loan như vậy đỉnh nhân, Lâm Hiếu Uyên chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, huyền mặc mật cảnh chỉ có hắn mới có thể được đến, hắn là tuyệt không sẽ cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, xem ra ở đối tiêu phượng loan động thủ dưới, còn phải đem tiêu phượng loan bên người người đều sờ một lần, nếu là tiêu. Phượng loan bên người thực sự có như vậy một cái lợi hại cao thủ, chỉ có đem cái này cao thủ giải quyết, hắn mới có thể từ tiêu phượng loan trong tay đem ngàn năm tím huyết tham lấy về tới, vì tiêu phượng loan vấn đề, lâm hiếu uyên đều não nhân đau, mà ở lân thành tiêu phượng loan chút nào không hiểu được, Diêm đế đã thế nàng xả quá lớn kỳ, thế nàng nho nhỏ mà báo cho lâm hiếu uyên một phen, vì thế, nàng ở lâm hiếu uyên trong lòng vấn đề có thể so lâm hiếu uyên trong lòng. Nàng vấn đề lớn hơn, tính, trước đem Lâm Hiếu Uyên vấn đề bỏ qua một bên đi thôi, Lâm Hiếu Uyên rốt cuộc xa ở ao nhỏ chấn, đối với tiêu phượng loan tới nói, nếu cầm trên tay mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa ở, không đạo lý lãng phí đi, nghĩ đến chính mình trên tay còn khuyết thiếu hai loại giải độc thảo dược, cho nên ngàn năm tím huyết tham tầm quan trọng trực tiếp đại đại thắng cấp A, muốn tìm đến mở ra huyền mặc mật cảnh biện pháp, diêm đế lập tức liền bắt được tiêu. Phượng loan ý tưởng, ân, tiêu phượng loan trắng da gật đầu, nếu là mở ra huyền mặc mật cảnh thật là này viên ngàn năm tím tham huyết, bách ra có được nó vài thập niên, như thế nào không gặp bách ra động quá. Như vậy xem ra, chỉ là có được này viên ngàn năm tím huyết tham là không đủ, mở ra huyền mặc mật cảnh phòng trừng vẫn là đắc dụng điểm phương pháp. Nếu không, ngàn năm tím huyết tham chỉ cần đại ở bách ra, bách ra trực tiếp liền thành huyền mặc mật cảnh nhập khẩu. Nhưng sự thật chứng minh liền tính là bách gia, cũng không mấy người biết ngàn năm tím huyết tham cùng biến mất trăm năm huyền mặc mật, cảnh chi gian bí mật cùng liên hệ, còn có một chút, Tiêu Phượng Loan nghĩ trăm lần cũng không ra, phải biết rằng ngàn năm tím huyết tham chính là trăm phu nhân từ hồng gia mang đến, như vậy bảo bối hồng gia rốt cuộc là như thế nào bỏ được. Về huyền mặc mật cảnh, Tiêu Phượng Loan trừ bỏ biết nó tồn tại ở ngoài, vấn đề một đống lớn, biện pháp Tốt nhất, chính là tìm cá nhân tới hỏi một chút, ngay thẳng trường hoan không có công ruột, nếu tất cả mọi người đều không biết, dù sao chìa khóa ở bọn họ trong tay, chỉ cần tìm cái biết đến người tới hỏi một chút, không phải được rồi sao, thật sự không được. Đại gia hợp tác A, hướng về phía huyền mặc mật cảnh truyền thuyết, trường hoan cũng không cảm thấy che lại chính là hảo, nguy hiểm như vậy địa phương, chẳng sợ chỉ có ngươi một người đi, cũng chưa chắc có thể mang nhiều. Ít bảo bối trở về Ngược lại Nếu là người nhiều Đem tính nguy hiểm rơi chậm lại Đại gia tồn tại từ huyền mặc mật cảnh ra tới hơn nữa Mang ra bản thân yêu cầu bảo bối Này không phải thực hảo sao Tìm người hỏi không phải là không thể Duy nhất vấn đề là tìm ai hỏi Nghe được trường hoan nói Tiêu phượng loan thở dài Hảo đi Không biết Liên tìm người hỏi cái này là một đạo ba tuổi tiểu hài nhi đều sẽ giải vấn đề Nàng chui vào ngõ cụt Tìm nó chủ nhân a tiêu phượng. Minh chấp chớp mắt, chẳng lẽ nó chủ nhân còn không biết mở ra huyền mặc mật cảnh biện pháp sao? Ha ha ha, tiểu nha đầu có hay không một loại ngày thường không đầu óc người, lại ở thời điểm mâu chốt có thể cho ngươi tới một cái một ngữ chung cảm giác. Trường hoan cùng tiêu phượng Minh biểu hiện, làm cốt lão mừng rỡ cười ha ha, nguyên bản tại đây loại tình huống dưới, cốt lão đối trường hoan cùng tiêu phượng Minh là nhất không có chờ mong. Cảm thấy này hai cái nên là nhất, không có thành tựu người, ai biết, hai người phản ứng đầu tiên nói nhất dễ hiểu nói, ngược lại là giải quyết vấn đề biện pháp, có thể thiếu đi thật nhiều oai lộ, cho nên nói, vòng nửa ngày, chúng ta vẫn là phải về áo nhỏ trấn, chui đầu vô lưới, tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày, trường hoan cùng tiêu năm nói đều đối, nhưng áo nhỏ trấn chính là cái thị phi nơi, muốn đi liền đi, diêm đế nhìn tiêu phượng loan nói một câu. Rất có một bộ ta cho ngươi tự tin ý tứ, tiêu, cô nương, có thể đi, huyền tiểu tiểu thanh mà bỏ thêm một câu, quản cái kia cái gì nhị hoàng tử phái bao nhiêu người tới, không cần minh vương động thủ, bọn họ mấy cái, tiểu lâu la ra tay liền đủ đem những người này thu thập sạch sẽ, kẻ hèn một cái ao nhỏ chấn, còn không đáng giá bị tiêu cô nương coi là đầm rồng hang hồ, diêm xoái ca, ngươi giống như thực nhưu bộ dáng, lần nữa bị người cổ vũ. Tiêu Phượng Loan ánh mắt chợt lóe, nhìn Diêm Đế, thử hỏi một câu, liền hướng Diêm Đế cùng huyền lời nói, Tiêu Phượng Loan thực sự có một loại chỉ cần có Diêm Đế ở chính mình bên người, đừng nói là ao nhỏ chấn, liền tính là lên trời xuống đất, nhưng phàm là nàng có thể tưởng, liền không có nàng không thể đi, ngươi có một đôi dục tận trời bay lượn trường cánh, mà ta có thể hứa ngươi một mảnh quảng hạo bát ngát không trung." Diêm Đế thanh âm hơi khàn, ánh mắt nặng nề Thâm như u đàm, Phiếm điểm điểm mê người quang mang, Nhưng không chung không có khả, Năng vĩnh viễn sáng sủa không mây, Ngươi làm tiểu thất phí như vậy cao, Một cái xét đánh xuống dưới, Ngươi muốn cho tiểu thất biến thành than sao, Diêm đề lãng mạn mà lại sâu xa hứa hẹn, Nghe vào tiêu phượng minh lộ tai, Đó chính là xích quả quả làm trò nàng mặc, Quả nhà nàng tiểu thất tiết tấu a, Tiêu phượng minh một phách cái bàn, Đương nàng là người chết sao, Không thấy tiểu thất là nàng cháo, Dám đảm đương nàng mặt quải tiểu thất, thật to gan, đối mặt lúc nào cũng tìm, tồn tại cảm soát mặt tiêu phượng loan, diêm đế đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mỏng lạnh ám trầm mắt đen liền như vậy, yên lặng nhẹ ngó tiêu phượng minh liếc mắt một cái, trong nháy mắt, tiêu phượng minh chỉ cảm thấy chính mình gáy chợt lạnh, trên người lông tơ lập tức từng cây dựng lên, kia một khắc, tiêu phượng minh luôn có một loại tử thần vừa mới cùng chính mình gặp thoáng qua cảm giác, tiêu năm a Kiềm chế điểm, Diêm Đế hướng về phía Tiêu Phượng Minh đi sát khi quá rõ, ràng, Cốt Lão tuy rằng thích Tiêu Phượng Minh bao che cho con, nhưng ở Diêm Đế loại người này trước mặt, Tiêu Phượng Minh vẫn là muốn thu liễm một chút, Cốt Lão lắc đầu, nếu không phải Tiểu Nha đầu cùng Tiêu Năm quan hệ hảo, liền hướng Tiêu Năm vừa rồi hủy đi Cương Thi Thịt Đài nói, Cương Thi Thịt đã sớm một cái tát đem Tiêu Năm chụp thành thịt vụn, hồ trên mặt đất Nhật đều nhặt không đứng dậy. Tiêu phượng loan trận trắng mắt, diêm Soái ca là nàng bạn tốt, căn bản là, không phải cái loại này quan hệ, còn nữa nói, nàng cũng không có như vậy hảo quải, hiện tại sở hữu vấn đề liền về tới nguyên điểm ao nhỏ chấn, ngàn năm tím huyết tham chính là Hồng Gia cùng Bách Gia chi vật, nếu muốn biết như thế nào dùng ngàn năm tím huyết tham mở ra huyền mặc mật cảnh, còn phải trở về hỏi Bách Gia hoặc là Hồng Gia người, chủ tử, có một vị họ chăm công tử đền phóng, lúc này, Đã là trở về hoàng xuất hiện ở mọi người trước mặt, tỏ vẻ có khách đến, họ, trăm công tử, vừa nghe đến hoàng nói, tiêu phượng loan ánh mắt chợt lóe thật là nhắc tào tháo tào tháo liền đến a bách ứng hận nàng tận xương, liền tính tìm tới lại sao lại là khách, duy nhất có thể tới riêng phụ tìm nàng, trừ bỏ bách vị sinh, nàng không thể tưởng được người thứ hai, bách vị sinh tới. Nhưng thật ra chuyện tốt một cọc, chẳng sợ ao nhỏ chấn một ít tình huống, nàng cũng có thể từ bách vị sinh trong miệng thám thính đến một ít, đường bách vị sinh bị mời vào, tới, ở trong phòng nhìn đến tiêu phượng minh thời điểm, trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, mà tiêu phượng minh thấy bách vị sinh trên mặt đồng dạng có một ít không được tự nhiên, lúc trước thị thị phi phi, tiêu phượng loan không theo chân bọn họ so đo, chính là này hai người thấu một khối trong lòng luôn có chút biệt nữu. Ngươi như thế nào tìm được này, xác định tới người thật là bách vị sinh lúc sau, tiêu phượng loan hỏi một câu, bách vị sinh cười khổ, muốn tìm được ngươi, cũng không khó, nhị hoàng tử theo dõi ngươi, chỉ cần đi theo nhị hoàng tử người đi liền nhất định không có sai, ngay từ đầu hắn, cũng không dám tin tưởng tiêu phượng loan đám người thế nhưng ở tại như vậy một tòa đại trạch.